Lý Bác Nguyên tới thời điểm, Như Nương Như cũ ôm Nữ Nhi Thiến Thiến theo tới. Như Nương vừa thấy đến anh nương cũng ở, lập tức đem Hải Tử nhét vào anh nương trong lòng ngực, mau ôm ta một cái ra Thiến Thiến, ta cùng Đường tỉ trò chuyện. Vừa thấy đến Như Nương hành động, Lâm Nhan Nương liền bất đắc dĩ cười cười, theo Thiến Thiến lớn lên, mỗi ngày như vậy ôm, thật là mệt. Lâm Nhan Nương nguyên bản cho rằng Vân Khương không ở thu hoạch vụ thu trước trở về, cũng có thể đuổi kịp lương thực nhập thương. Chính là đương hoãn khẩu thôn toàn thôn lương thực đều thu hồi ra. Vân Khương vẫn là không có về nhà. Theo thời gian trôi qua, không chỉ có là anh Nương cùng Lâm Nhan Nương, chính là trong nhà những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. An Cẩm Vân rời nhà thời điểm nói nhất vãn một tháng trở về, Vân Khương chỉ là làm hắn đưa An Cẩm Vân đến mục đích địa liền trở về. Như vậy hiện tại một tháng, Vân Khương cũng nên đã trở lại. Anh Nương vẫn luôn ở bị gả, của hồi môn cùng áo cưới đều chuẩn bị tốt, chính là Vân Khương vẫn là không có trở về. Khi thời gian giống mưa thu giống nhau đã đến khi, Hoảng khẩu thôn cũng chậm dãi truyền ra một cái cách nói. Đường tỉ, ngươi nhưng nói một câu A. Như nương ở bên ngoài nghe được tiếng gió, lập tức tới an ra cùng lâm nhan nương nói. Từ vừa rồi nghe được như nương lời nói bắt đầu, lâm nhan nương chính là thất thần. An cầm vân, hắn sẽ không không cần nàng. Chương 98 bọn họ cha không cần bọn họ. Lâm nhan nương một lần lại một lần đối với chính mình nói những lời này, chính là nàng lại vẫn là nhịn không được sẽ loạt tưởng. Kiếp trước, nàng cùng an Cẩm vân hòa ly sau. An Cẩm Vân có hay không cưới nữ nhân khác? An Cẩm Vân hiện tại, có phải hay không lại gặp gỡ nữ nhân kia? Lâm Nhan Nương vô lực ngồi ở ghế trên, An Hạo cùng An Mân trong mắt xúc nước mắt chịu đựng không khóc đứng ở Lâm Nhan Nương bên cạnh. Kỳ thật, bọn họ hai anh em sớm tại trong thôn nghe được quá tin tức này. Trong thôn bọn nhỏ nói, bọn họ cha không cần bọn họ, bọn họ sẽ có khắc nương. Vì việc này, bọn họ còn cùng trong thôn hài tử từng đánh nhau, bọn họ mấu thân còn bởi vì bọn họ làm cho toàn thân dơ hề hề mà mắng bọn họ Chính là bọn họ vẫn luôn chịu đựng chưa nói, chính là bởi vì bọn họ không tin bọn họ cha sẽ không cần bọn họ. Đường tỷ ngươi, ngươi không sao chứ. Như nương có chút lo lắng nhìn về phía lâm nhan nương, nàng nghĩ sao nói vậy, nghe thế chuyện tự nhiên nhìn không được tới nói cho lâm nhan nương. Chính là nàng lại quên mất, nàng đường tỷ cùng tỷ phu tình cảm thâm hậu, đã biết như vậy tin tức, nhất định sẽ chịu không nổi. Lâm nhan nương tưởng mở miệng nói chuyện, chính là nàng lại phát hiện nàng một chương mở miệng, trong cổ họng căn bản phát không ra bất luận cái gì thanh âm Lâm nhan nương bộ dáng làm nguyên bản liền lo lắng oan hạo cùng an mân một chút khóc ra tới. Nương, hoa nương, hoa. Hai đứa nhỏ vừa khóc, như nương vội vàng động thủ hống bọn họ, chính là bọn họ lại căn bản không cho như nương chạm vào. Hai anh em trực tiếp trốn đến lâm nhan nương bên người, liền thủ lâm nhan nương. Ngoan, ngoan bảo, không khóc. Lâm nhan nương hoán một hơi, lúc này mới nói ra lời nói tới, một tả một hưu ôm hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng vỗ bọn họ phía sau lưng. Ở lâm nhan nương chấn an hạng. Hai anh em dần dần đỉnh chỉ tiếng khóc, chính là bọn họ lại hủy khuất vẫn luôn đánh cách, nhất chịu nhất chịu, làm lâm nhan nương đau lòng. Ngoan bảo không khóc ra, có nương đâu. Lâm nhan nương vộ hai đứa nhỏ phía sau lưng, chờ hai đứa nhỏ dần dần đỉnh chỉ khuất khịp, nàng lúc này mới mở miệng nói, chúng ta phải tin tưởng cha, hắn sẽ không không cần chúng ta, đúng hay không? Lâm nhan nương lời này là đối hai đứa nhỏ nói, cũng là đối nàng chính mình nói. An Cẩm Vân như thế nào sẽ không cần bọn họ? Sao có thể? Lâm nhan nương này mới vừa an ủi hảo hai đứa nhỏ, an ra cửa lại tới nữ người. Đức tử một đường cuốn quýt mang theo anh nương hướng an ra đi, đi đến an gia cửa mới phát hiện nhà bọn họ môn căn bản không quan. Đức tử cùng anh nương liếp nhau, lúc này mới đẩy cửa mà vào. Vừa đi tiên sân, đức tử cùng anh nương liền nhìn đến lâm nhan nương mẫu tử ba người bộ ráng. Này! Đức tử nguyên bản cũng là bởi vì nghe được tiếng gió, vội vã tới an ra hỏi thăm, chính là lại không có nghĩ đến vẫn là so như nương chậm một bước. Như nương ngẩn đầu nhìn về phía đức tử cùng anh nương, các ngươi cũng là vì cái kia tin tức tới. Như nương hiện tại hối hận muốn chết, nàng như thế nào bất hòa lý bác nguyên thương lượng một chút liền vội vội vàng vàng tới. Vừa rồi nhìn đường tỉ bọn họ nương tam thương tâm bộ ráng, nàng là thật sự hối hận. Anh nương nhìn như nương gật gật đầu, sau đó đi đến lâm nhan nương bên người, tỷ vân khương hắn, hắn như thế nào còn không có trở về. Lúc trước vân khương muốn đi theo an cẩm vân đi biên thành khi, cùng nàng nói chính là một tháng liền trở về chính là hiện tại, đều hơn một tháng, hắn vẫn là không có trở về. Lâm Nhan Nương nghe được anh Nương nói, vô lực lắt đầu, không có. Làm Lâm Nhan Nương trong lòng hốt hoảng chính là bởi vì Vân Khương cũng không có dựa theo ước định thời gian trở về. Nếu Vân Khương hiện tại đã trở lại, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều sẽ không loạn tưởng, chính là Vân Khương hắn, cũng không có trở về. Lâm Nhan Nương biết An Cẩm Vân cùng Vân Khương quan hệ, không phải cái gì biểu ca cùng biểu đệ, làm Vân Khương che chở An Cẩm Vân đi bên thành. Nàng trong lòng tưởng cũng là Vân Khương sau khi trở về, còn có thể mang về An Cẩm Vân tin tức. Chính là hiện tại. kia chúng ta đây làm sao bây giờ? Anh Nương tuy rằng trong lòng đã sớm hạ quyết tâm mặc kệ như thế nào đều phải gả cho Vân Khương, chính là hiện tại, Vân Khương không trở về, nàng chính là chuẩn bị tốt sở hữu, cũng không có cách nào xuất giá. Anh Nương nói làm trong phòng người đều ngây người. Đích xác, hiện tại An Cẩm Vân bọn họ không có trở về là thật sự. Cùng với ở chỗ này thương tâm khổ sở. Không bằng ngẫm lại làm sao bây giờ. Đương tỉ, nếu không ta làm Lý Bác Nguyên đi trong huyện hỏi thăm hỏi thăm, ta cảm thấy tỷ phu rời nhà sự tình, hắn khẳng định biết nguyên nhân. Rốt cuộc là ngày đêm sinh hoạt ở bên nhau phu thê, Lý Bác Nguyên tuy rằng gạt mọi người cái gì cũng chưa nói, chính là Như Nương vẫn là cảm thấy hắn biết cái gì. Nghe được Như Nương nói, mặc kệ là Lâm Nhan Nương vẫn là anh Nương, đều là ánh mắt sáng lên. Lý Bác Nguyên nguyên bản đang ở da đầu béo khuê nữ chơi. Kết quả đương hùng hổ tức phụ lánh Lâm Nhan Nương cùng anh Nương tới tìm hắn thời điểm, hắn còn có điểm phản ứng không kịp. Lý Bắc Nguyên, ngươi hôm nay cho ta nói câu nói thật, ta tỷ phu bọn họ đi nơi nào, làm cái gì, ngươi có phải hay không biết. Nhìn như Nương hung ba ba hỏi Lý Bắc Nguyên, Lâm Nhan Nương đều có chút sợ Lý Bắc Nguyên sẽ sinh khí. Chính là lại không có nghĩ đến, Lý Bắc Nguyên nghe xong như Nương nói sau, hắn lập tức đem thiến thiến phóng tới một bên làm nàng chính mình ngồi, sau đó định nọt nhìn về phía như Nương. Phu nhân ai Ngươi hôm nay là làm sao vậy? Ai chọc ngươi không vui, nói cho vi phu, ta đi đánh hắn. Lý Bác Nguyên vẻ mặt vì như nương hết giận bộ dáng làm đứng ở bên cạnh lâm nhan nương cùng anh nương đều có chút xấu hổ. Này hai vợ chồng ở chung phương thức, các nàng thật đúng là lần đầu tiên kiến thức đến. Hừ! Như nương hừ lệnh một tiếng, căn bản không vì Lý Bác Nguyên thật cẩn thận sợ buông lòng Ngươi liền ăn ngay nói thật đi. Như nương nhìn Lý Bác Nguyên, rất có ngươi hôm nay không nói, ta liền không chuẩn bị buông tha ngươi ý tứ Đều nói này phu thê chi gian nhất hiểu biết, Lâm Nhan Nương nguyên bản còn không có cảm thấy Lý Bác Nguyên biết. Chính là hiện tại, Lý Bác Nguyên cái dạng này, Lâm Nhan Nương càng thèm tin tưởng như nương nói, hắn đều biết. Bác Nguyên, hôm nay chúng ta tới, cũng là vì Vân Khương lúc trước nói đưa An Cẩm Vân tới đó liền trở về, chính là đều lâu như vậy cũng không có tin tức, người có thể hay không nghĩ cách hỏi thăm hỏi thăm. Lâm Nhan Nương do dự một chút, vẫn là quyết định trước làm Lý Bác Nguyên đi hỏi thăm một chút. Nàng mơ hồi nhớ rõ An Cẩm Vân đã từng nhắc tới quá vài lần trong huyện hồi Xuân Đường Trường Quài. Bác Nguyên, trong huyện hồi Xuân Đường Trường Quài, người là nhận thức đi. Lâm Nhan Nương một mở miệng, Lý Bác Nguyên thật đúng là có chút không hảo cự tuyệt. huống chi, Lâm Nhan Nương nói đến sự tình, hắn trong lòng cũng nghi hoặc. An Cẩm Vân bọn họ rời đi sự tình, hắn tự nhiên là biết nguyên nhân. Hơn nữa hắn còn biết rất nhiều Lâm Nhan Nương cũng không biết sự tình. Hiện tại Lâm Nhan Nương nói đến trong huyện hồi Xuân Đường Trường Quài. Hơn nữa vẫn là hỏi thăm Vân Khương như thế nào còn không có trở về sự tình, hắn tự nhiên không hảo cự tuyệt. Hảo, ngày mai buổi sáng ta cùng học đường bọn nhỏ nói một tiếng, buổi chiều liền đi trong huyện. Lý Bác Nguyên hiện tại buổi sáng muốn vội vàng học đường sự tình, chỉ có buổi chiều có rảnh. Chính là hắn muốn đi trong huyện, hậu thiên buổi sáng cũng liền không có biện pháp cấp học đường hải tử giảng bài. May mắn mỗi tháng, học đường đều sẽ có một hai ngày không đi học, bọn học sinh cũng đều thói quen. Nhìn Lý Bác Nguyên đồng ý tới. Lâm nhan nương lúc này mới cùng anh nương liếc nhau, yên lòng. Như nương vừa thấy Lý Bác Nguyên đồng ý tới, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ lâm nhan nương cùng anh nương rời đi sau, như nương lúc này mới lập tức dôi tay, nhèo Lý Bác Nguyên lô thai, ta cho ngươi đi, ngươi không đi. Đường tỉ vừa nói ngươi liền đồng ý, ngươi liền như vậy không cho ngươi tức phụ ta mặt ngúi. Ai u, ai u, như nương, phu nhân, ta sai rồi. Kỳ thật như nương cũng không có dùng sức, chính là như vậy nhẹ nhàng nắm. Chính là Lý Bác Nguyên liền nguyện ý bồi như nương diễn chơi. Một bên thiến thiến nhìn đến cha mẹ động tác, lập tức ha ha ha nở nụ cười. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Bác Nguyên quả nhiên ở học đường thượng nói ngày hôm sau không giảng bài sự tình. Nếu ta ngày sau buổi sáng cũng chưa về, sẽ có người đến mang các ngươi luyện võ. Lý Bác Nguyên sau khi nói xong, lúc này mới đối với hắn cháu trai công đạo làm hắn nhìn học đường sở hữu hài tử luyện võ. Từ phía trước học đường bọn học sinh mỗi người đều luyện võ sau. Hiện giờ một đám học sinh như cũ mỗi ngày luyện võ. Dung An Cẩm Vân nói, không cầu bọn họ trở thành cao thủ, ít nhất có thể cường thân kiện thể. Lý Bác Nguyên Dựa chưa liền ở lâm nhan nương ra ăn cơm, chờ ăn cơm, hắn liền chuẩn bị giá lâm nhan nương ra xe bỏ tiến huyện. Kết quả hắn mới vừa đi đến trong viện, liền phát hiện nhà mình tức phụ đại cháu trai liền đứng ở trong viện. Dượng ta cô làm ta và người cùng đi. chính thị trưởng tôn đã là cái đại hài tử, hắn như vậy vừa nói xong. Lý Bác Nguyên liền biết là nhà hắn bảo bối tức phụ ý tứ. Người cô cô đây là quá để ý ta a ta đi tranh huyện thành đều không yên tâm. Lý Bác Nguyên nói bị Lâm Kha Bình sau khi nghe được, rất là vô ngữ nhìn hắn một cái. Hắn cô cô rõ ràng là sợ dượng gặt nàng, làm hắn một tức cũng không rời hắn dượng. Lý Bác Nguyên mang theo Lâm Kha Bình giá xe bò, dọc theo đường đi vẫn luôn huy roi, chờ đổi tới huyện thành, cửa thành đã đóng một nửa. Từ từ, Lý Bác Nguyên tốt xấu có cái tú tài thân phận, cũng gặp qua huyện lệnh Thủ vệ nhìn đến hắn, tuy rằng trong lòng mắng không còn sớm điểm tới, chính là vẫn là rừng quan cửa thành động tác. Lý Bác Nguyên giá xe bỏ đi đến cửa thành, từ trong lòng ngực móc ra một tiền bạc vụn đưa cho xem cửa thành người. Đa tạ, lưu chữ đánh bầu rượu. Quan cửa thành người xem Lý Bác Nguyên biết điều như vậy, tự nhiên thay đổi một khuôn mặt. Lý Tú tại khách khí. Vào huyền thành, Lý Bác Nguyên rốt cuộc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hắn này dọc theo đường đi, thiếu chút nữa đêm này lão ông như đã thương. Đợi lát nữa tới rồi hồi xuân đường, cần phải hảo hảo cho nó huy điểm hảo liêu. Lý Bác Nguyên nói chuyện, chính là Lâm Kha Bình lại không nghĩ mở miệng. Hắn hôm nay giữa trưa ăn thiếu, bởi vì cô cô tìm hắn làm việc, kết quả một vui vẻ kích động, không ăn nhiều ít cơm. Hiện tại trời đã tối rồi, hắn hảo đói. Lý Bác Nguyên giá xe bò đến hồi xuân đường thời điểm, hồi xuân đường cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Đóng cửa học đồ vừa thấy có người giá xe bò hướng bọn họ này tới, hơn nữa xe bò thượng còn có người, tưởng người bệnh Hắn mới vừa xoay người hô một câu, kết quả liền nghe thấy được Lý Bác Nguyên thanh âm, "Đường đóng cửa." Lý Bác Nguyên tuy rằng tới hồi Xuân Đường số lần không nhiều lắm, chính là ở An Cẩm Vân bọn họ mới vừa đi thời điểm, hắn đã tới một lần. Nai học đồ vừa nghe liền nhận ra Lý Bác Nguyên thanh âm, lập tức sửa miệng, trưởng quay, hoãn khẩu thôn người tới. Hồi Xuân Đường trưởng quay đang chuẩn bị đi hậu viện ăn cơm, kết quả nghe được học đồ thanh âm, lập tức dừng bước chân. Những người khác hắn có thể không thấy, này khẩu thôn người lại là nhất định phải thấy. 100 khác hẳn với thường nhân Lâm Kha Bình Lý Bắc Nguyên giá xe bỏ mới vừa ngừng ở hồi xuân đường cửa hồi xuân đường trưởng quay liền đón ra tới Lý Bác Nguyên Hắn tự nhiên là nhận thức đây là chủ tử công đạo quá có thể tin người đến nỗi bên kia thiếu niên Trưởng quay đây là nhà ta cháu trai vợ cũng là an tiên sinh cháu trai vợ Lý B bác Nguyên cùng an cẩm vận quan hệ trưởng quay tự nhiên là biết đến bọn họ cưới chính là một đôi đường tỉ muội An thế tử phu nhân không có lớn như vậy cháu trai Kia này tự nhiên chính là Lý Tú tài phu nhân cháu trai. Đã chế thế này, Lý Tú tại đây là có việc. Lý Bác Nguyên vừa định mở miệng trả lời trưởng quay nói, chính là lúc này Lâm Kha Bình bụng đột nhiên kêu lên. Thinh Linh xảy ra bụng minh sinh làm dọc theo đường đi banh mặt Lâm Kha Bình thập phần ngượng ngùng. Thiếu niên nhất sĩ diện thời điểm, lúc này mất mặt bụng minh tiếng vang lên sau, hắn mặt lại cọ một chút đỏ. Ha ha, nhìn ta, các ngươi hiện tại mới đến, khẳng định là đói bụ. Trưởng quay vừa nói xong, Liên tiếp đón Lý Bác Nguyên cùng Lâm Kha Bình hướng hậu viện đi. Lý Bác Nguyên dơ tay vô vô Lâm Kha Bình đầu, ý bảo hắn đừng thẹn thùng. Hậu viện trong đại sảnh bàn tròn thượng bãi bốn đồ ăn một canh, đúng là hồi Xuân Đường trưởng quẩy cơm chiều. Đi thêm hai cái đồ ăn tới. Trưởng quẩy nói chuyện lấy ra mấy lượng bạc vụn đưa cho học đồ, hắn ngoài miệng nói thêm hai cái đồ ăn, chính là học đồ cũng hiểu được, đây là lại đặt mua một bàn ý tứ. Học đồ đi ra ngoài mua đồ ăn, trưởng quẩy lại làm Lâm Kha Bình ăn trước. Hai tử đói bụng ăn trước. Ta và ngươi dựượng trước nói lời nói, lại bị hình người đối đai tiểu hải tử giống nhau đối đãi, Lâm Kha Bình trong lòng tuy rằng không vui, chính là hắn thật sự đói bụng, hơn nữa Lý Bác Nguyên cũng làm hắn ăn trước, hắn cùng trưởng quầy liền ở cách vách ngồi nói chuyện. Lâm Kha Bình biết hắn dựượng là muốn tránh khai hắn nói chuyện, hắn không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Chờ Lâm Kha Bình cảm tạ trưởng quậy ngồi xuống ăn cơm sau, Lý Bắc Nguyên lúc này mới cùng trưởng quậy đi đến một bên ngồi xuống nói chuyện. Ngươi nãy đại buổi tôi tới, cái gọi là chuyện gì? Trường quay cấp Lý Bác Nguyên đổ một chén nước, Lý Bắc Nguyên cảm tạ trưởng quay sau, lúc này mới mở miệng nói, tự nhiên là đại sự, bằng không ta lại như thế nào này đại buổi tối tới rồi. Đuổi một đường, Lý Bắc Nguyên cũng đã sớm khát, nói xong câu đó sau hắn lập tức bưng lên cái ly một ngụm uống cạn cái ly nước trà. Lý Bắc Nguyên vừa uống xong, trưởng quay tự nhiên đem không cái ly chứa đầy nước trà. Đại sự, trường quay có chút nghi hoặc, vài vị đều không ở Thanh Hà huyện, này lại là ai xảy ra chuyện? Không biết sao? Trưởng quậy đột nhiên nghĩ tới Lâm Nhan nương, chính là An, An phu nhân. Trưởng quậy thiếu chút nữa buột miệng thốt ra An thế tử phu nhân, chính là tưởng tượng đến không xác định trước mắt Lý Tú Tài hay không đều biết, vẫn là sửa lại khẩu. Lý Bác Nguyên tuy rằng nghi hoặc trưởng quậy vì sao tạm dừng, chính là lúc này hắn vẫn chưa nghĩ nhiều. Không phải. Lý Bác Nguyên nâng chung trà lên nhợt nhạt uống một ngụm lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, Vân Khương lúc ấy là nói đưa ta anh em cột chèo đến biên thành liền trở về, chính là này đều hơn 1 tháng. Hắn cũng nên đã trở lại. Lý Bác Nguyên nói vừa nói xong, ngồi ở bên kia đang ăn cơm lâm kha bình lỗ thai vừa động liền đem Lý Bác Nguyên nói nghe vào trong thai. Đường dượng quả nhiên là đi biên thành. Việc này, ta không biết, bất quá ấn ngươi nói, thời gian dài như vậy, cũng đích sắc nên trở về tới. Nghe Lý Bác Nguyên nói xong, trưởng quầy tùng khẩu khí đồng thời cũng nghi hoặc lên. Chẳng lẽ là biên thành đã xảy ra chuyện? Không nói gặp ngươi, biên thành gần nhất chiến sự căng thẳng. Ta cũng có một đoạn nhật tử không có thu được biên thành truyền đến tin tức. Trưởng quay nói chính là nói thật, hắn thật là đã lâu không có nhận được biên thành tin tức. Chỉ biết, hiện tại biên thành lại có chủ tướng, hơn nữa biên tái nơi đó bên trong, giống như cũng xảy ra sự tình. Vừa nghe trưởng quay nói, Lý bác Nguyên đáy lòng chật lạnh Hắn nếu mang như vậy cái tin tức trở về, trong nhà chờ hắn tin tức người, nhất định không hài lòng. kia khả năng phiền toái ngươi đưa một phong thơ đi biên thành. Lý Bác Nguyên hôm nay tới thời điểm liền trước tiên ở nhà viết tin, liền chuẩn bị làm hồi xuân đường trưởng quay nghĩ cách đưa đi bên thành. Lý Bác Nguyên yêu cầu này không quá phận, hướng chi, hồi xuân đường đích xác định kỳ liền sẽ đưa một đám dược liệu đi bên thành, mang tin qua đi, thực phương tiện. Tự nhiên không thành vấn đề. Trưởng quay một ngụm đáp ứng rồi Lý Bác Nguyên nói, tiếp nhận Lý Bác Nguyên phong hảo khẩu tin, trưởng quay cũng không có kinh ngạc. Hai người lại hàn huyên vài câu, học đồ cũng lại mua một bản đồ ăn trở về. Lúc này Lâm Kha Bình đã ăn được cơm, hắn ngồi ở một bên nhìn Dượng cùng trưởng quay ăn cơm, trong lòng bắt đầu cân nhắc vừa rồi nghe được nói. Hắn từ nhỏ nhĩ lực liền khác hẳn với thường nhân, việc này chỉ có mụ nội nó biết, lần này hắn cô cô trở về tìm mãi mãi nói chuyện này, mụ nội nó khiến cho hắn theo tới. Tuy rằng, hắn cô cô trong lòng cũng là muốn cho hắn theo tới, rốt cuộc hắn tuổi tác vừa vặn, làm chút cái gì cũng sẽ không bị hoài nghi. Đường Dượng đi bên thành. Cho nên Lâm Tiểu đệ bọn họ đi theo cũng là đi bên thành biên thành ở đánh giặc, hắn đường dượng khẳng định không phải không duyên cớ đi biên thành. Cái này hồi xuân đường trưởng quậy cũng rất kỳ quái. Lâm Kha bình tĩnh hạ tâm tới một kiện một việc lý, chuẩn bị ngày mai về nhà sau liền đem những việc này toàn bộ nói cho mụ nội nó. Đêm nay, Lý Bác Nguyên liền mang theo Lâm Kha bình ở hồi xuân đường trưởng quầy an bài trong phòng nghỉ ngơi, Lý Bác Nguyên cũng không biết nằm ở hắn bên người cháu trai vợ, đem hắn hôm nay cùng hồi xuân đường trưởng quậy lời nói toàn bộ nghe vào trong tai, ghi tạc trong lòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Bác Nguyên liền đứng dậy chuẩn bị trở về. Ngay từ đầu tới thời điểm không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, hiện tại sự tình xong xuôi, hắn tự nhiên muốn vội vàng trở về. Hồi Xuân Đường trưởng quay chuẩn bị mấy phân lễ vật cấp Lý Bác Nguyên, có mang cho Lâm Nhan nương mẫu tử ba người, cũng có cấp Lý Bác Nguyên. Một ít tâm ý, trở về yên tâm, một có tin tức, ta liền phái người đưa đi. Hồi Xuân Đường trưởng quay chuẩn bị đều là trong huyện mới có đồ vật, điểm tâm, đồ bổ. Lý Bác Nguyên có tâm cự tuyệt chính là bị trưởng quầy vài cái một khuyên, cũng liền tiếp được đồ vật. Chờ Lý Bác Nguyên cùng Lâm Kha Bình ra thanh hà huyện thành, Lý Bác Nguyên mới nhìn về phía từ ngày hôm qua bắt đầu liền rất ít nói lời nói Lâm Kha Bình. Như thế nào không nói lời nào. Lý Bác Nguyên nâng lên một bàn tay sờ sờ Lâm Kha Bình chán, đứa nhỏ này, từ nhỏ bị hắn mẹ vợ giáo dưỡng đại, tính tình cũng không biết giống ai. Khi còn nhỏ còn hảo chơi chút, hiện tại lại giống thay đổi cá nhân. Lâm Kha Bình không muốn bồi hắn dưỡng nói chuyện, Nhắm mắt lại không nghĩ phản ứng Lý Bắc Nguyên. Như thế nào không nói lời nào. Lý Bác Nguyên xem Lâm Kha Bình không nói lời nào, lại mở miệng nói một câu. dượng chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi, thiến thiến ở nhà khẳng định từng ngươi. Vừa nói khởi nữ nhi, Lý Bác Nguyên lập tức cảm thấy một đêm không thấy đến nữ nhi, phá lệ tưởng nghiệm. Lý Bắc Nguyên bọn họ đi huyện thành là một đường không có ngừng lại, trên đường trở về, bọn họ còn nghỉ ngơi trong chốc lát. Buổi chiều đến đoạn khẩu thôn thời điểm, Lý Bác Nguyên không có về nhà trực tiếp hướng An ra đi. Tới rồi An ra, còn không có vào cửa, Lý Bác Nguyên liền nghe thấy được An hạo cùng An mân đùa với nhà mình thiến thiến thanh âm. Ta liền biết các ngươi đều ở. Lý Bác Nguyên vừa vào cửa, liền nói như vậy một câu, tiếp theo hắn liền rỗi tay đi ôm như nương trong lòng ngực thiến thiến. Thiến thiến bị Lý Bác Nguyên ôm liền đối với không chung bức vài cái, tiếp theo thiến thiến liền ha ha ha nở nụ cười. Vừa trở về liền đậu nàng, sự tình làm như thế nào? Như nương đứng dậy, đi đến Lý Bác Nguyên bên người Còn riêng nhìn cháu trai liếc mắt một cái. Lâm Kha Bình không nói chuyện, chỉ là vào nhà liền đi đến một bên đứng. Nhìn đến Lâm Kha Bình như thế, Như Nương lúc này mới lại nhìn về phía Lý Bắc Nguyên, đừng độ nàng cười, đợi lát nữa lại khó chịu. Bị Như Nương nói, Lý Bác Nguyên lúc này mới dừng lại vứt Thiến Thiến động tác, đem Thiến Thiến ôm hảo. An Hạo cùng An Mân có chút hâm mộ nhìn dưỡng vứt Thiến Thiến muội muội động tác, bọn họ cha ở nhà thời điểm, cũng sẽ như vậy vứt bọn họ. Lâm Nhan nương tuy rằng đang nghe Lý Bác Nguyên cùng Như Nương đối thoại, chính là nàng dư quang nhưng vẫn chú ý hai đứa nhỏ. Phát hiện bọn họ nhìn chầm chằm vào Lý Bác Nguyên xem sao, nàng liền nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Tiểu hài tử không hiểu che giấu chính mình tình cảm, trong ánh mắt hâm mộ thực rõ ràng. Lâm Nhan nương giơ tay, một bên một cái nắm lấy An Hạo cùng An Mân tay, tưởng chà. Lâm Nhan nương vừa hỏi xong, An Hạo cùng An Mân liền thói quen tính gật đầu, điểm hai hạ lại cảm thấy không đúng, đổi thành lắc đầu. Lâm Nhan nương nhìn hai cái nhi tử động tác cười cười, tiếp theo mới nhìn về phía Lý Bác Nguyên. Bác Nguyên, sự tình như thế nào? Lâm Nhan Nương vừa hỏi, anh Nương cùng Đức Tử cũng nhìn về phía hắn, hôm nay Lâm Đại Đệ cùng Tiểu Trịnh Thị cũng mang theo hài tử tới Lâm Nhan Nương ra, chỉ là hiện tại hải tử ở trong phòng ngủ, vẫn chưa ở nhà chính. Bị vài người như vậy vừa thấy, Lý Bác Nguyên lúc này mới mở miệng nói, ta viết tin làm hồi xuân đường trưởng quay đưa đi, chúng ta an tâm chờ một ít nhật tử là được. Biên thành hiện tại ở đánh giặc, Lý Bác Nguyên tưởng, Vân Khương không có kịp thời trở về, rất có thể là bị trì hoãn. Vừa nghe Lý Bác Nguyên nói phải đợi, mọi người lập tức liền có chút thấp thỏng, này lại phải đợi. Như Nương viết liếc mắt một cái Lý Bác Nguyên, sau đó nhìn về phía Lâm Kha Bình, đại cháu trai, ngươi đem ngươi lần này cùng ngươi dượng đi trong huyện nhìn đến sự tình đều nói ra. Như Nương nói như vậy, cũng là nàng làm Lâm Kha Bình đi theo nguyên nhân. Nàng lúc trước chính là sợ Lý Bác Nguyên sau khi trở về vẫn là không muốn đem sự tình nói rõ ràng. Lý Bác Nguyên nghe được như Nương nói, nhìn thoáng qua Lâm Kha Bình, trong mắt tràn ngập không có khả năng Hắn cùng hồi Xuân Đường trưởng quẩy nói chuyện, rõ ràng tránh đi Lâm Kha Bình, hắn sao có thể biết? Lâm Kha Bình vừa mới bắt đầu thật là không có chuẩn bị đem hắn nghe được sự tình nói ra. Hắn thói quen mỗi lần gặp được sự tình hỏi một chút mãi mãi, chính là vừa thấy đến nhà mình dượng đấy mắt không tin, lập tức đĩnh đĩnh ngực. Đường Dượng bọn họ đích xác đi biên thành, hồi Xuân Đường trưởng quẩy cũng đã lâu không có thu được biên thành chuyển quay lại tới tin tức, biên thành ở đánh giặc. Lâm Kha Bình muốn nói một câu, Lý Bác Nguyên liền kinh ngạc một phân. Những lời này Hắn chính là đều tránh hắn cái này cháu trai vợ nói a Người. Lý Bác Nguyên kinh ngạc nhìn về phía Lâm Kha Bình. Lâm Kha Bình lại tương đương bình tĩnh hồi liết hắn một cái. Các người nói chuyện thanh âm quá lớn, ta lại không phải kẻ điếc. Lâm Kha Bình như vậy một câu, trực tiếp ngăn chặn Lý Bác Nguyên còn chưa nói ra nói. Chờ Lâm Kha yên ổn nói xong, Lâm Nhan Nương liền lập tức tử trên ghế đứng lên. Ta liền biết, ta liền biết An Cẩm Vân vì cái gì không mang theo chúng ta nương tam cùng nhau đi. Xác nhận An Cẩm vân thật là đi bên thành Lâm Nhan Nương trong lòng lại vui vẻ lại lo lắng. Biên thành, chính là ở đánh giặc. chương 101 Cẩm Vân mất tích Nhan Nương té xỉu. Lâm Nhan Nương như vậy vừa nói, nhà ở người đều ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Bọn họ cũng đều biết, An Cẩm Vân rời đi đối với Lâm Nhan Nương tới nói, là phi thường chú ý một việc. Lâm Nhan Nương sẽ nói ra này đó nói tới, cũng không ngoài ý muốn. Húng chi, hiện tại sớm đã qua An Cẩm Vân nói nhanh nhất về nhà thời gian. Vân Khương càng là cũng không có trở về. Lâm Nhan Nương sẽ lo lắng sợ hãi, đây là khẳng định. Tỷ, tỷ phu nếu là đi Biên Thành, kia chúng ta ở nhà chờ bọn họ là được. Biên Thành đánh giặc sự tình, sớm tại lần trước Lâm Phụ đi trong huyện thời điểm liền nghe nói, Lâm ra không ai không biết chuyện này. Lâm Đại Đệ nói như vậy tự nhiên là bởi vì hắn lo lắng hắn tỷ tỷ sẽ bởi vì việc này làm ra sự tình gì tới. Chính là Lâm Nhan Nương nghe xong hắn nói sau, lại không có trả lời hắn bất luận cái gì lời nói. Lâm Nhan Nương vẫn luôn ở chầm tư. Ở biết An Cẩm Vân là đi biên thành sau liền ở trầm tư. Đúng vậy, biên thành rốt cuộc quá rối loạn, chúng ta an tâm ở nhà chờ chút thời gian, nhìn xem hồi xuân đường trưởng quầy có thể hay không mang về cái gì tin tức. Lý Bắc Nguyên Nguyên Bản còn ở nhìn trầm trầm Lâm Khá Bình, đứa nhỏ này, đem những lời này nói ra, người trong nhà khẳng định lại muốn lo lắng bọn họ đi biên thành một đám người. Chính là đang nghe Lâm Đại Đệ nói sau, lập tức phụ họa hắn nói mở miệng. Lâm Đại Đệ cùng Lý Bác Nguyên đều sợ Lâm Nhan Nương cùng anh Nương sẽ vội vã làm ra sự tình gì tới. Bọn họ nói như vậy, cũng là lo lắng các nàng hai người. Lâm Nhan Nương nghe xong bọn họ nói sau vẫn chưa mở miệng, nàng hiện tại đích xác phải đợi hồi xuân đường trưởng quầy truyền tin trở về, chính là, nàng cũng có thể làm chút chuyện khác, không phải sao. Chờ Lý Bác Nguyên bọn họ đều rời đi sau, anh Nương lưu tại Lâm Nhan Nương ra, tỉ, ta ở nhà ngươi ở vài ngày được không? Anh Nương tưởng, ở tại An Gia. Nếu là trong huyện có tin tức đưa về tới, nàng là có thể trước tiến biết nay có cái gì không thể, nơi này sớm muộn gì không phải cũng là nhà ngươi Vân Khương tuy rằng ở tại phía sau bọn họ trong phòng Chính là bọn họ ăn cơm gì đó đều ở bên nhau Chờ Vân Khương cùng anh Nương thành thân sau Lâm Nhan Nương cũng không chuẩn bị cùng bọn họ phân ra Một đại gia người, càng nhiều càng náo nhiệt Chờ anh Nương sinh hài tử, nàng còn có thể giúp đỡ mang An Cẩm Vân lấy Vân Khương đương thân đệ đệ đối đãi Nàng tự nhiên cũng muốn làm hảo cái này tẩu tử. Lâm nhan nương lời này vừa ra, anh nương lập tức ngượng ngùng cười cười, đích xác, nơi này sớm muộn gì cũng là nhà nàng. Có anh nương ở nhà làm bạn, lâm nhan nương mấy ngày kế tiếp đều phải nhẹ nhàng không ít. Hai đứa nhỏ có lẽ cũng biết mấy ngày nay về trà tin tức là có thể đưa về tới, cho nên mỗi ngày đều đại ở nhà, cơ hồ không ra khỏi cửa. Ngẫu nhiên, với an cẩm vân bọn họ lời đồn còn có thể từ trong thôn truyền tới an ra, an Hạo cùng an mân sau khi nghe được. Đều sẽ lạnh lùng xem một cái nói những lời này người. Bọn họ cha, mới sẽ không không cần bọn họ. Hôm nay, Lý Bác Nguyên lại là sáng sớm mang theo như nương cùng thiến thiến tới An Gia. Thiên một ngày so với một ngày lãnh, hiện tại từng nhà nữ nhân đều bắt đầu vội vàng làm quần áo mùa đông. Tì mỗi ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện, từng người phùng trong tay quần áo. Thiến thiến ngoan ngoan ngồi ở một bên chính mình chơi, ngẫu nhiên lâm nhan nương các nàng ba cái còn sẽ đậu đầu thiến thiến. An Hạo cùng An Mân đi theo một đám so với bọn hắn đại hài tử ngồi ngay ngắn ở học đường nghe giảng bài, bọn họ tuy rằng so này đó hài tử học mau, chính là ôn cũ biết mới, đây cũng là An Cẩm Vân dạy cho bọn họ. Thì, ngươi đây là cấp tỷ phu làm. Anh Nương tuy rằng đã sớm trộm cấp Vân Khương làm quần áo cùng dày, chính là khi đó bọn họ còn không có đính hôn, nàng cũng không thể trắng trận táo bạo giúp Vân Khương làm. Hiện tại, nàng tuy rằng đã cùng Vân Khương đính hôn, chính là cũng không có phương tiện cả ngày ôm Vân Khương quần áo làm. Nàng hiện tại khâu và chính là đức tử quần áo mùa đông, thu hồi cuối cùng một châm, anh nương liền thấy lâm nhan nương trong tay diều hâu đã sơ cụ bộ dáng. Lâm nhan nương trong tay tơ lũa là màu bạc, nàng hiện tại theo diều hâu đầu, này chỉ diều hâu, là an cẩm vân trước khi đi biên thành trước họa cho nàng, nguyên bản nàng an ủi chính mình, này chỉ diều hâu theo hảo an cẩm vân là có thể đã trở lại. Chính là hiện tại diều hâu liền sắp theo hảo, an cẩm vân lại một chút tin tức cũng không có. Đúng vậy, đây là ngươi tỷ phu họa ta coi đẹp liền cho hắn làm kiện áo choàng. Này Diều Hâu lại thêu ở trên quần áo quá keo kiệt, nhưng thật ra áo choàng thượng thêu một con dương cánh bay cao Diều Hâu, nhìn đại khí. Như nương trong tay chính là nhà mình thiến thiến quần áo, màu sắc và hoa văn cũng là từ Lâm Nhan nương nơi này được đến. Nàng nghe được anh nương cùng Lâm Nhan nương đối thoại, riêng dừng lại động tác nhìn xem hai người. Nàng mới vừa khai trương miệng chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên an gia đại môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. Đường cô, trong huyện người tới. Lâm Kha bình động tác quá đột nhiên, Lâm Nhan nương tay một cái không xong, kim theo hoa chát tới rồi ngón tay thượng, một dọt huyết trâu lập tức theo chỉ gian, dừng ở màu bạc gấm vóc thượng. Xé! Ngón tay bị chát, Lâm Nhan nương không kịp cầm máu, cổng lớn, khuôn mặt tiểu tụy hồi xuân đường trưởng quài, liền như vậy từ bên ngoài đi đến. Học đường, Lý Bác Nguyên cũng nghe tới rồi vừa rồi Lâm Kha Bình thanh âm, hắn mới vừa phân phó bọn nhỏ chính mình ôn tập, liền đi ra nhà ở. Ngồi ở cùng nhau an hảo cùng an mân liếm nhau, cũng trộm đi theo Lý Bác Nguyên phía sau ra tới Nghe được phía sau động tính, phía trước Lý Bắc Nguyên tự nhiên làm bộ không có phát hiện. Hồi xuân đường trưởng quầy tiến sân liền mau chân hướng nhà chính đi, phía sau đi theo hắn tới học đồ vẫn luôn lo lắng hắn sẽ té ngã. Hắn mới vừa đi đến trong viện, Lâm Nhan Nương cũng đi tới nhà chính cửa. Nhìn đến một hàng đi ra ba cái nữ tử, hồi xuân đường trưởng quay vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lý Bắc Nguyên lúc này vừa vặn đi tới hắn bên người. Đi vào nói. Lý Bác Nguyên ngừng mấy cái liền chuẩn bị đứng ở cửa người nói chuyện. Bùi Thường Xuân Đường trưởng quay và nháy mắt sau, đoàn người lúc này mới đi đến nhà chính. Lý Bác Nguyên Nguyên bản còn tính toán làm hồi Xuân Đường trưởng quay ngồi xuống, ai ngờ hắn tiến nhà ở, lập tức đi đến Lâm Nhan nương trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống. "Này, ngươi đây là làm gì?" Lâm Nhan nương nhìn hồi Xuân Đường trưởng quay cái này động tác, đáy lòng chợt lạnh, chẳng lẽ là, chẳng lẽ là An Cẩm Vân bọn họ đã xảy ra chuyện đi. Hồi Xuân Đường trưởng quay tiến nhà ở, nhìn trong phòng ba cái nữ tử, lập tức đoán được ai là Lâm Nhan nương. Hắn quỷ gối lâm nhan nương trước mặt sau, hé miệng, vừa định mở miệng, lại do dự nhìn trong phòng những người khác liếc mắt một cái. Hồi xuân đường trưởng quẩy sở hữu động tác đều bị lâm nhan nương xem ở trong mắt, nhìn hắn cái này động tác, nàng lập tức mở miệng nói, không có việc gì, này trong phòng đều là người một nhà. Lâm nhan nương nói như vậy một câu sau, hồi xuân đường trưởng quầy lúc này mới mở miệng kêu, An Phu Nhân, Biên Thành đã xảy ra chuyện. Trưởng quầy nói vừa nói xuất khẩu, nhà ở vài người đều mở to hai mắt nhìn. Ta lần này phái ra đi người tìm hiểu tới rồi An, An công tử bọn họ cuối cùng tin tức là bọn họ ở ưng miệng mương bị tập kích, sinh tử không biết. trưởng quay nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương cùng anh Nương liền cảm thấy trước mắt tối sầm. Nương! An hạo cùng An mân nguyên bản là tránh ở cửa nghe lén, kết quả bọn họ không chỉ có nghe được hồi xuân đường trưởng quay nói, càng là nhìn Lâm Nhan Nương liền như vậy ngất. Như Nương rửa vào anh Nương gần, nàng rối tay đỡ muốn thế ngã anh Nương, chính là không có người đỡ Lâm Nhan Nương lại thẳng tắp thế ngã trên đất Đầu càng là khái đến một bên ghế giữa giác thượng. An Hạo cùng An Mân chạy đến Lâm Nhan Nương bên người thời điểm, nhìn đến chính là bọn họ mẫu thân nhắm mắt lại, cái trán xanh tím bộ dáng. Nương, ngươi đừng dọa Mân Nhi, Nương. An Mân thiết miệng liền phải khóc, An Hạo lúc này chịu đựng nước mắt nhìn về phía hắn, đừng khóc, cứu Nương. An Hạo nói vừa nói xong, như Nương đã đem anh Nương đỡ cũng may một bên ngồi xuống, đi tới Lâm Nhan Nương bên người. Đại cháu trai, mau tới giúp ta cùng nhau đem người đường cô đỡ vào nhà Như Nương vừa nói xong, Lâm Kha Bình liền lập tức từ ngốc lăng chung lấy lại tinh thần. Lâm Nhan Nương cùng anh Nương té xịu quá đột nhiên, Lâm Kha Bình căn bản liền không có phản ứng lại đây. Này trong nháy mắt sự tình phát sinh quá nhanh, chờ Lâm Nhan Nương tỉnh lại thời điểm, anh Nương sớm đã tỉnh lại. Đông trong phòng, Lâm ấu ngồi ở mép giường thủ Lâm Nhan Nương, nhận thấy được Lâm Nhan Nương thức tỉnh, nàng lập tức đi đến Lâm Nhan Nương bên người. Ta, ta đây là làm sao vậy? Lâm Nhan Nương bất quá hôn mê hơn 15 phút Chính là liền ở nàng hôn mê thời gian, lâm gia một nhà đã chạy tới An Gia. Lâm mẫu vừa nghe đến lâm nhan nương nói chuyện thành lập tức leo khỏe mắt nước mắt, nhan nương, người đứa nhỏ này nhưng đừng dọa nương. Nghe được lâm mẫu thanh âm, lâm nhan nương lúc này mới nhớ tới vừa rồi là đã xảy ra sự tình gì. Nương, ta muốn lên. Lâm nhan nương hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, chính là nàng lại kiên trì muốn đứng dậy. Lâm nhan nương mới vừa vừa động, lâm mẫu liền khí trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nam, Ta biết ngươi nhớ thương con rể sự tình, chính là chính ngươi thân mình ngươi liền không chú ý. Lâm Mẫu đau lòng Lâm Nhan Nương, nàng vừa rồi nhìn hôn mê bất tỉnh Lâm Nhan Nương, chính là cảm thấy gầy. Lâm Kha Bình đi nhà nàng kêu nàng tới thời điểm, nàng chính là dọa chết khiếp. Đây chính là nàng đứa bé đầu tiên. Bị Lâm Mẫu như vậy một huấn Lâm Nhan Nương tuy rằng đã chết đứng dậy tâm, chính là lại vẫn là vội va biết An Cẩm Vân tin tức. Lâm Mẫu vừa thấy Lâm Nhan Nương biểu tình, liền biết nàng đây là nhớ thương An Cẩm Vân Cha ngươi cùng ngươi đại đệ bồi cái kia cái gì trưởng quay đâu, ngươi đừng lo lắng." Lâm Mâu mới vừa khuyên một câu Lâm Nhan Nương, Như Nương liền bưng một chén đường đỏ thủy từ ngoài phòng đi đến. "Đường tỷ ngươi yên tỉnh, tới uống điểm nước đường, tỷ phu sự tỉnh, ngươi đừng ngồi." Mọi người đều khuyên Lâm Nhan Nương đừng có gấp, chính là nàng sao có thể không đợi. Chờ Lâm Nhan Nương uống lên đường đỏ thủy, lại nghỉ ngơi một hồi, nàng lúc này mới không màng Lâm Mâu phản đối, ra nhà ở. Hồi Xuân Đường trưởng quay tối hôm qua nhận được tin tức Suốt đêm ra huyện thành liền hướng hoảng khẩu thôn tới rồi. Nếu không phải này huyện lệnh là kiểu vương ra người, hắn cũng không có cách nào tại đây lớn hơn ngọ đuổi tới hoảng khẩu thôn. Tiểu trịnh thị ở trong phòng bếp làm cơm, như nương cũng làm Lâm kha bình chạy về ra tướng nàng nương gọi tới. Hiện tại một đại nhà ở người hoặc ngồi hoặc đứng ở lâm nhan nương ra nhà chính. Vừa thấy đến lâm nhan nương từ trong phòng đi ra, lập tức có người đỡ nàng đến một bên ghế trên ngồi xuống. An hạo cùng an mân nguyên bản đãi ở lâm phụ bên người, vừa thấy đến mẫu thân ra tới Lập tức vây đến Lâm Nhan Nương bên người. Nương, ngươi đau không đau? Nương, giả cho ngươi hô hô. Nhìn hai cái nhi tử càng ngày càng hiểu chuyện, Lâm Nhan Nương nhìn bọn họ mỉm cười nói, Nương không đau? Không đau? Sao có thể không đau? Chỉ là trên đầu đau lại không có ngực đau đớn tới mách liệt. nha Nương, ngươi nhưng có tính toán gì không? Liên ở Lâm Nhan Nương nhìn An Hảo cùng An Mân thời điểm, Lâm Phụ đột nhiên mở miệng hỏi hướng về phía nàng. Tính toán. Sớm tại lúc ban đầu biết An Cẩm Vân đi biên thành sau, Lâm Nhan Nương trong lòng liền làm tốt chuẩn bị. Đó chính là chương 102 muốn đi biên thành tìm An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương lúc này biểu tình đã thay đổi, ở mọi người đều nhìn về phía nàng thời điểm, nàng lại một chút không do dự. Lâm Nhan Nương nhìn mọi người hơi hơi mỉm cười, làm ra quyết định này, cũng không khó khăn. Ta chuẩn bị đi biên thành. Lâm Nhan Nương nói âm rơi xuống, anh Nương liền lập tức đứng lên. Ta cũng đi. Anh nương ở tại Lâm Nhan nương ra mấy ngày nay, cũng mơ hồ đã nhận ra một chút Lâm Nhan nương tính toán. Chẳng qua Lâm Nhan nương không mở miệng nói, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không mở miệng để chuyện này. Hiện tại Lâm Nhan nương một mở miệng, nàng mong đợi lâu như vậy sự tình biến thành thật sự, nàng tự nhiên nhanh chóng mở miệng nói tiếp. Anh nương nói giống như là đánh vỡ Lâm Nhan nương vừa rồi câu nói kia tạo thành yên tĩnh một phen chưa khóa, như nương vừa định đi theo mở miệng, nàng quần áo đã bị Lý Bác Nguyên xả một chút. Nhận thấy được quần áo của mình bị xả Như Nương lập tức xoay người nhìn về phía Lý Bác Nguyên, tức giận hỏi, ngươi không đi liền không đi, kéo ta làm gì? Ngươi không đi ta liền mang theo thiến thiến đi. Lý Bác Nguyên vừa nghe Như Nương nói, lập tức mở miệng nói, không phải nói không đi. Đối với Như Nương nói xong câu đó, Lý Bác Nguyên lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhan Nương, nếu tính toán đi bên thành, kia chúng ta có phải hay không muốn thương lượng hạ như thế nào đi? Lý Bác Nguyên nhìn lên nhà hắn tức phụ cái dạng này, liền đoán được nàng là khẳng định không muốn không đi. Như vậy nàng muốn đi, hắn tự nhiên cũng là muốn đi theo. Lâm nhan nương đang nói ra bản thân muốn đi biên thành sau, chỉ đoán được anh nương sẽ đi theo nàng cùng đi, chính là nàng lại không có nghĩ đến như nương cùng Lý Bác Nguyên cũng sẽ muốn đi. Nhìn đám hài tử này bộ dáng, lâm mẫu tưởng mở miệng, chính là bên người nàng lâm phụ lại đối nàng lắp đầu. Chuyện này, muốn cho bọn nhỏ chính mình làm quyết định. Dựa vào lâm mẫu, tuy rằng cũng lo lắng an cầm vân, chính là đối với nàng tới nói, biên thành hiện tại đang ở đánh giặc nàng lại như thế nào yên tâm lâm nhan nương cùng anh nương các nàng đi biên thành. Mà một bên trình thị, nàng nhưng vẫn ngồi ở một bên trầm mặt không nói, nếu bọn nhỏ đều phải rời đi, nàng canh giữ ở trong nhà chính là. Không, không phải, các ngươi cũng phải đi. Lâm nhan nương kinh ngạc nhìn về phía Lý Bắc Nguyên, nàng mấy ngày hôm trước liền bắt đầu thu thập đồ vật. Nàng cũng do dự quá muốn hay không mang lên an hạo cùng ăn mân, chính là nàng lại biết đám người cảm giác phi thường không tốt. Nàng chỉ là do dự một chút, Liền quyết định mang lên An Hảo cùng An Mân. Các nàng nương tam đồ vật, chẳng sợ lại giảm bớt, cũng muốn có hai cái đại tay mải. Nguyên bản nàng là chuẩn bị khua xe bò đi biên thành tìm An Cẩm Vân. Lâm Nhan nương còn ở tự hỏi, Lý Bác Nguyên đã mở miệng, đó là tự nhiên. Lý Bác Nguyên mở miệng sau, Đức Tử cũng ở một bên gật đầu, anh nương muốn đi, ta tự nhiên muốn đi theo. Bằng không các nàng hai nữ tử, bọn họ lại như thế nào sẽ yên tâm. Ta cũng đi, ta lớn như vậy còn không có ra quá thanh hà huyện. Lần này đi bên thành, ta là nhất định phải đi. Như nương sợ lâm nhan nương không muốn làm nàng đi, nói xong câu đó sau liền đi tới lâm nhan nương bên người. Đương tỷ ta hảo tỷ tỷ ngươi khiến cho ta và ngươi cùng đi đi, chúng ta ở bên nhau, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải sao. Như nương là thật sự muốn đi. Nàng muốn đi theo nguyên nhân cũng thật sự rất đơn giản. Không đi qua là thật sự, chính là nàng lại vẫn là sợ lâm nhan nương các nàng đi bên thành, vạn nhất bị khi dễ làm sao bây giờ. Như Nương vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền chuẩn bị mở miệng. Nhìn bọn họ một đại gia người ta nói hăng say, hồi xuân đường trưởng quậy lập tức ho khan vài tiếng. Hồi xuân đường trưởng quậy như vậy một ho khan, trong phòng người lập tức đình chỉ nói chuyện. Bọn người đình chỉ nói chuyện nhìn về phía hắn, hồi xuân đường trưởng quậy mới mở miệng nói, Quá mấy ngày, ta nơi này còn có một đám dược liệu muốn đưa đến biên thành, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn lần này cũng chuẩn bị tự mình đi một chuyến biên thành. Nếu chủ tử thật sự ở biên thành đã xảy ra chuyện, kia hắn chính là khuyên tẫn sở hữu, cũng cần thiết muốn cứu sống chủ tử. Hồi xuân đường trưởng quầy thốt ra lời này, Lâm Nhan Nương lập tức biết lên khoẻ miệng, kia tự nhiên là hảo. Lâm Nhan Nương hạ quyết tâm lần này vô luận như thế nào nàng cũng phải đi biên thành tìm An Cẩm Vân. Đánh giặc lại như thế nào, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, chính là nhật tử lại khổ, nàng cũng không cái gọi là. Anh Nương muốn đi theo Lâm Nhan Nương đi, Đức Tử lo lắng mội mội cũng muốn đi theo. Như nương nháo tính tình muốn đi theo, nàng muốn đi, Lý Bác Nguyên tự nhiên cũng phải đi. Chính là Lý Bác Nguyên nếu phải đi, kia học đường hài tử liền không có người tới chống giữ. Chuyện này liên lụy không nhỏ, vài người một thương lượng, bọn họ muốn đi theo hồi xuân đường cùng đi bên thành, như vậy cần thiết ở 5 ngày trong vòng đem sự tình đều giải quyết rớt. Lâm nhan nương nơi này không có gì sự tình, trong nhà bạc có không ít, nàng thác hồi xuân đường trưởng quầy toàn bộ đổi thành ngân phiếu cùng kim phiếu, chỉ chưa một ít tán bạc vụ đặt ở trên người. Lâm Nhan Nương ở thu thập đồ vật, An Hạo cùng An Mân cũng vội vàng ở thu thập bọn họ đồ vật, vội vàng bọn họ sự tỉnh Cha cấp tiền riêng toàn bộ cất vào túi tiền giấu ở trong quần áo, trong thôn chơi tốt tiểu đồng bọn cũng phải đi cáo biệt. An gia động tinh không nhỏ, bất quá là chạm vạng, hoảng khẩu thôn người liền đều biết, Lâm Nhan Nương muốn mang theo hải tử đi biên thành tìm An Cẩm Vân. An tiên sinh đây là đi biên thành đánh giặc, cái này kêu, kêu. Anh Dũng báo quốc. Đúng đúng đúng. An Cẩm Vân là đi biên thành tòng quân sự tình thực mau liền ở hoảng khẩu thôn truyền lưu khai, theo này tin tức cùng nhau truyền lưu đi ra ngoài, còn có một cái về An Cẩm Vân thân phận thật sự đồn đái. An Cẩm Vân lúc trước tới hoảng khẩu thôn thời điểm, các thôn dân là có thể nhìn ra tới An Cẩm Vân cùng bọn họ trong thôn bình thường nông thôn hán tử bất đồng. Hiện tại đã biết An Cẩm Vân là đi biên thành đánh giặc, lập tức liền có người nói An Cẩm Vân ở tới hoảng khẩu thôn phía trước, chính là cái tướng quân. Người ngắm lại lúc trước tiên sinh khí thế nhưng còn không phải là đứng ở nơi đó đem người cấp dọa chết kiếp. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là. Lâm Nhan Nương mặc kệ người trong thôn đang nói cái gì, lúc này Lâm Đại Đệ liền ngồi ở An gia nhà chính, cùng Lâm Nhan Nương tranh luận có chút không thoải mái. Ngươi làm anh Nương cùng Đức Tử đi theo, làm như Nương bọn họ đi theo, vì cái gì không cho ta đi. Lâm Đại Đệ ở đã biết Lâm Tiểu Đệ đi theo An Cẩm Vân cùng nhau đi rồi sau liền không vui, rốt cuộc hắn cũng là An Cẩm Vân cậu em vợ không phải. Hiện tại đã biết nguyên lai chính mình đệ đệ là đi đánh biên tái được nhân, thân là nam tử hán trong cơ thể tâm huyết càng là thúc đẩy hắn muốn cùng đi biên thành. Đại đệ, thì không phải không cho ngươi đi theo, mà là ngươi đi, trong nhà cha mẹ, đệ mội cùng cháu trai làm sao bây giờ. Lâm nhan nương nhìn lâm đại đệ sinh khí, tự nhiên là có thể minh bạch vì cái gì. Chính là nàng tuy rằng minh bạch, chính là lại không thể đồng ý. Bác nguyên có thể đi, đó là bởi vì hắn đại ca ở nhà, ngươi nhớ kỹ, ngươi là nhà chúng ta trưởng tử. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Lâm Đại Đệ cấp đã tròng mắt xuống huyết, hắn quát, kia Kha Bình đại cháu trai đâu. Hắn vẫn là trưởng tôn đâu. Đường thẩm không cũng làm hắn đi theo được thêm kiến thức sao. Lâm Đại Đệ trong lòng chính là nghẹn một hơi. Lâm Kha Bình đều có thể đi, hắn vẫn là trịnh thị trưởng tôn, chính là trịnh thị lại tự mình mang theo hắn tới cửa, làm Lâm Nhan Nương mang theo hắn cùng đi. Nghe Lâm Đại Đệ nói đến chuyện này, Lâm Nhan Nương cũng là thập phần khó hiểu. Nàng Đương Thẩm Ở ngày hôm qua mang theo Lâm Kha Bình tới nhà nàng, mở miệng làm nàng mang theo Lâm Kha Yên ổn khởi đi Biên Thành. Còn nói tới rồi Biên Thành sau, liền đem hắn giao cho An Cẩm Vân. Nếu An Cẩm Vân lần này đi Biên Thành là thật sự bởi vì Biên Thành đánh giặc sự tình, như vậy Lâm Kha Bình này đi theo An Cẩm Vân, khẳng định không phải là cái gì nhẹ nhàng sự tình. Bất quá nàng đường thẩm ý tưởng vẫn luôn cùng người khác không giống nhau, nàng làm ra như vậy quyết định, cũng không kỳ quái. Đại đệ, người muốn đi Biên Thành, cha mẹ đồng ý sao? Kha Bình chính là đường thẩm cùng hắn cha mẹ đều đồng ý. Lâm Nhan Nương vừa nói đến nơi đây, Lâm Đại Đệ liền héo, vì cái gì tiểu đệ muốn đi theo tỷ phu đi biên thành, cha là có thể đồng ý, hắn muốn đi, cha liền bất đồng ý. Lâm Đại Đệ mang theo tiếp nối từ Lâm Nhan Nương nơi này rời đi về đến nhà. Hắn còn chưa tới ra, liền thấy tiểu trịnh thị ôm nhi tử đứng ở cửa nhà chờ hắn. Bày cân ngủ. Lâm Đại Đệ tưởng từ nhỏ trịnh thị trong tay tiếp nhận nhi tử, tiểu trịnh thị lại không có cho hắn. Ngủ. Tiểu Trịnh thị nói chuyện liền ôm Nhi Tử đi theo Lâm Đại đệ phía sau hướng trong viện đi, "Tỷ đồng ý ngươi đi không?" Tiểu Trịnh thị có chút thấp thỏm hỏi ra những lời này, nàng vừa hỏi xong liền nhìn chằm chằm vào Lâm Đại đệ. Lâm Đại đệ lắc đầu, "Không có, tỷ không đồng ý." Lâm Đại đệ lời này vừa ra, Tiểu Trịnh thị trong lòng liền thở dài nhẹ nhõn một hơi. May mắn tỷ không đồng ý. Rốt cuộc là sinh hoạt ở bên nhau mấy năm phu thê, vừa thấy Tiểu Trịnh thị biểu tình, Lâm Đại đệ liền minh bạch Tiểu Trịnh thị tâm tư. Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ ta đi. Lâm Đại Đệ như vậy vừa hỏi, Tiểu Trịnh Thị liền ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Sau khi gật đầu, Tiểu Trịnh Thị lúc này mới nói, trong nhà không ai không được, thì bọn họ mà, cửa hàng, còn có trong nhà phòng ở, cha mẹ, đều cần phải có người nhìn. Tiểu Trịnh Thị so Lâm Đại Đệ bình tĩnh, bằng không ở ngày đó Lâm Nhan Nương vừa nói muốn đi biên thành thời điểm, nàng liền sẽ mở miệng nói muốn cùng nhau đi theo. Chính là lúc ấy nàng liền nghĩ tới những việc này, nếu bọn họ đều đi rồi. Trong nhà những việc này, nên làm cái gì bây giờ? Nghe được Tiểu Trịnh Thị nói, Lâm Đại Đệ cũng không ngoài ý muốn, hôm nay những lời này, hắn tỉ cũng nói. Tiểu Trịnh Thị vừa thấy Lâm Đại Đệ biểu tình liền biết hắn tâm tình không tốt, ngươi đừng khổ sở, chúng ta ở nhà làm tốt những việc này, chờ tỉ bọn họ trở về là được. Ở Tiểu Trịnh Thị xem ra, mặc kệ như thế nào, An Cẩm Vân cùng Lâm Nhăn Nương, đều là phải về tới. Tiểu Trịnh Thị như vậy một khuyên, Lâm Đại Đệ cũng liền nghỉ thoáng một chút, Chờ đến buổi tối Lâm Phụ lại đi tìm hắn thời điểm, hắn đã có thể khống chế được chính mình cảm xúc. Ngươi có biết ta vì sao làm tiểu đệ đi biên thành, không cho ngươi đi sao? Lâm Phụ một mở miệng chính là như vậy một câu, hắn vừa nói xong Lâm Đại Đệ liền ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Bởi vì ta thành thân. Lâm Đại Đệ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có nguyên nhân này. Bởi vì hắn thành thân, có tức phụ, có nhi tử. Đoán đúng phân nửa. Lâm Phụ sau khi nói xong, lúc này mới tận tình khuyên bảo mở miệng nói. Ngươi tỉ phu lúc trước nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, ta nguyên bản là muốn cho ngươi đi theo, chính là hắn ngay lúc đó biểu tình ta coi có chút không đúng. Tiểu đệ vẫn luôn đi theo hắn, cùng hắn so ngươi cùng hắn quen thuộc, có tiểu đệ tại bên người, tự nhiên muốn so ngươi đi theo hảo. Hùng chi, ngươi cảm thấy ngươi cùng tiểu đệ tính tình, ai càng thích hợp đi theo các ngươi tỷ phu bên người. Lâm tiểu đệ tuy rằng bướng bình, chính là hắn từ nhỏ liền nguyện ý nghe An Cẩm Vân nói, An Cẩm Vân không chỉ có là hắn tỷ phu, càng là hắn tiên sinh chính là đối với Lâm Đại Đệ tới nói, An Cẩm Vân cũng chỉ là tỷ phu. Nhìn Lâm Đại Đệ ngốc lang bộ dáng, Lâm phụ duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, người cùng tiểu đệ đều là ta nhi tử, ta lại như thế nào sẽ bất công đến như thế nông nỗi, chỉ là ngươi không thích hợp. Chương 103 Nhan Nương xuất phát đột nhiên tới mật tin. Lâm phụ nói vừa nói xong, Lâm Đại Đệ liền cảm thấy cả người chấn động. Lần trước hắn cha như vậy cùng hắn nói chuyện, là hắn mới vừa được 7 cân đứa con trai này thời điểm. Chính là lúc này mới bao lâu? Hắn liền đã quên những lời này. Lâm Đại Đệ có chút không biết nên như thế nào cùng Lâm Phụ mở miệng, rốt cuộc hắn cha phía trước mới vừa cùng hắn nói qua, chính hắn làm cha, muốn gánh khởi cái này ra. Chính là hôm nay, hắn lại bởi vì nhất thời trong lòng cảm thấy không công bằng, chạy tới cùng tỷ tỷ tranh luận. Cha, ta, ta sai rồi. Lâm Đại Đệ hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận Lâm Nhan Nương hôm nay cùng lời hắn nói là có ý tứ gì, ở Lâm Phụ để điểm hắn về sau. Nhìn Lâm Đại Đệ biết chính mình làm sai chỗ nào. Lâm Phụ lúc này mới vui mừng gật gật đầu, nếu biết sai rồi, vậy làm ngươi tỷ yên tâm sự tình trong nhà, ngươi nương các nàng ở giúp ngươi tỷ chuẩn bị đồ vật, ngươi cũng nhìn xem có hay không cái gì có thể hỗ trợ. Lâm Phụ nói xong, Lâm Đại Đệ liền gật gật đầu, về sau, hắn không bao giờ sẽ như vậy tùy hứng. Lâm nha Nương cũng không biết Lâm Đại Đệ về nhà sau, Lâm Phụ lại khuyên bảo hắn một đốn. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Đại Đệ liền lại tới nữa an ra. Lúc này đây... Lâm Đại Đệ gần nhất liền chủ động cùng Lâm Nhan Nương thừa nhận chính mình sai lầm. "Tỷ, ngày hôm qua ta đối với ngươi giống là ta không đúng, ta không đi theo các ngươi đi bên thành, nhưng ngươi muốn cho ta đưa các ngươi đến trong huyện." Lâm Đại Đệ suy nghĩ cả đêm, lại cùng Tiểu Trịnh thị thương lượng một chút, lúc này mới quyết định chờ Lâm Nhan Nương bọn họ đi thời điểm, đưa bọn họ đến trong huyện. Lâm Nhan Nương không cho Lâm Đại Đệ đi theo đi bên thành, tự nhiên là bởi vì trong nhà cần thiết muốn lưu người, mà Lâm Đại Đệ hiện tại muốn đi trong huyện, nàng khẳng định là đồng ý. Đó là khẳng định, chúng ta khua xe bỏ đi, tới rồi trong huyện đổi về xuân đường xe ngựa, ngươi đến lúc đó khua xe bỏ trở về. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Lâm Đại Đệ lập tức cười gật đầu. Hắn liền biết, hắn tỷ sẽ không tiếp tục cự tuyệt hắn. Tỷ đệ hai đang ở nói chuyện, cửa liền vang lên như nương nói chuyện thanh. Đường tỷ ngươi ở nhà không? Ở. Lâm Nhan Nương lên tiếng, liền cùng Lâm Đại Đệ cùng nhau đi ra ngoài, tỷ đệ hai đi tới cửa, liền nhìn đến như nương ôm tiến tiến, bên người đứng hai người Hai người một cái là Lý Bắc Nguyên, một người khác, lại là Lâm Nhan Nương không quen biết. Vào nhà nói, nếu người tới chỉ là Như Nương cùng Lý Bắc Nguyên, vậy nói mấy câu đứng ở chỗ này nói cũng không sao, chính là còn có người khác, Lâm Nhan Nương tự nhiên sẽ không không chú ý này đạo đai khách. Lâm Nhan Nương tiếp đón mấy người vào nhà, lại đối Lâm Đại để đưa mắt ra hiệu làm hắn đi đổ nước, chờ mấy người ngồi ở nhà chính, Lý Bắc Nguyên mới mở miệng. Đương tỷ đây là ta cùng trường, ta không ở Nhật Tử, hắn sẽ ở học đường lên lớp thay. Lý Bác Nguyên nói vừa nói xong, lâm nhan nương liền mỉm cười hướng người nọ gật đầu. Mã Huyên ăn mặc có chút keo kiệt, nam thành tân áo giải thượng còn đánh một vá, chính là hắn đôi mắt sáng ngời, dơ tay nhấc chân rằn cũng làm người cảm thấy thoải mái. Tại hạ tú tại Mã Huyên. Mã Huyên ở tới phía trước Lý Bác Nguyên liền cùng hắn nói qua, này phân sai sự không xác định có thể làm bao lâu, nhưng là có thể ở ở chỗ này, một ngày tam cơm cũng có người cơm ăn, chỉ có buổi sáng nửa ngày ràng bài, buổi chiều hắn như cũ có thể ôn thư Mà để cho Mã Huyên tâm động, là Lý Bác Nguyên nói An Cẩm Vân ra có mấy quyển sách cổ. Đối với Mã Huyên tới nói, hắn đến nay chưa đón dâu, trong nhà lao mẫu thân có huynh tẩu chiếu cố, trong nhà cung cấp nuôi dưỡng hắn đọc sách nhiều năm, lần này lao mẫu thân xem bệnh lại bán rất nhiều lương thực. Hắn nơi này có cơm ăn, không chỉ có tỉnh trong nhà lương thực, dư thừa còn có thể đưa về trong nhà. Có thứ xem, có cơm ăn, Mã Huyên cảm thấy là đủ rồi. Hắn lại như thế nào sẽ không hài lòng. ân Bác Nguyên đều cùng ngươi nói đi, ở tại Tây trong phòng, ngày thường giảng bài liền tại tiền viện, một ngày tam cơm có người đưa tới, bọn nhỏ cấp quà nhập học, khấu trừ ngươi một ngày tam cơm, còn lại đều về ngươi. Lâm Nhan Nương nói điều kiện, cũng là bọn họ vài người thương lượng về sau kết quả. người này là Lý Bác Nguyên vô bộ ngực bảo đảm đáng tin cậy có thể tin người, nếu không phải trong nhà điều kiện thật sự quá kém, này có tú tài công danh Mạng Nguyên, cũng sẽ không nguyện ý rời nhà tới hoảng khẩu thôn làm tiên sinh còn không thể bảo đảm làm lâu dài. Mã Huyên lại nghe xong một lần này đó điều kiện, vẫn là cảm thấy chính mình gặp quý nhân. Hắn muốn cảm tạ tự nhiên Lý Bắc Nguyên, đương nhiên, cái này cùng hắn nói chuyện nữ tử cũng muốn cảm tạ. Nàng quần áo nhìn như bình thường, chính là tại đây nông ra, lại là cực hảo tế vải đồng nguyên liệu. Mã Huyên quan sát cẩn thận, chính là hắn lại không có tò mò hỏi ra khẩu, đây là nhân ra bí mật, hắn tự nhiên muốn tránh đi. Lâm Nhan nương cùng Mã Huyên nói hảo điều kiện, hắn liền cùng Lý Bắc Nguyên trước rời đi ăn gia. Hắn mấy ngày nay sẽ trước ở tại Lý Bắc Nguyên gia chờ Lâm Nhan nương các nàng vừa đi, hắn liền sẽ dọn đến Tây trong phòng cư trú. Mà Lý bác Nguyên đi rồi, như nương lại lưu tại An gia tiếp tục cùng Lâm Nhan nương nói chuyện. Ta bà bà biết chúng ta muốn cùng các người đi, một trăm không muốn, sau lại bị ta công công mắng một đốn, ta nương lại tự mình tới cửa không biết nói gì đó, nàng hiện tại cư nhiên vui mừng bắt đầu giúp chúng ta thu thập đổ vật Như nương một bên nói, một bên đem thiến thiến ghế trên một phóng, chờ thiến thiến chính mình ngồi xong. Nàng mới đứng lên trộm đi đến lâm nhan nương bên người nói, ta bà bà còn muốn cho chúng ta đem nàng đại tôn tử mang lên, ta ngại hắn quá tiểu nếu là cùng ta đại cháu trai giống nhau đại, cũng liền mang theo. Như nương nói vừa nói xong, lâm nhan nương liền có chút rở khóc giở cười mở miệng. Chúng ta đi biên thành, này dọc theo đường đi còn không biết sẽ gặp được sự tình gì, cũng không biết bọn họ ở biên thành rốt cuộc được không, lần đầu tiên, không thể đi như vậy nhiều người. Nếu không phải nàng cùng anh nương hai nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ lên đường thật sự nguy hiểm, nàng căn bản sẽ không đồng ý làm như nương một nhà còn có Lâm Kha Bình đi theo. Chính là nàng cùng anh nương đều là lần đầu tiên ra cửa, người trong nhà lo lắng bọn họ, chính là nàng chính mình, trong lòng cũng không có đế. Còn không phải sao? Như nương liền sợ trong thôn đồn đãi là thật sự, nếu là An Cẩm vần khi dễ nàng Đường tỷ, dựa vào nàng Đường tỷ cùng anh nương tính tình hung không đứng, dậy, cho nên mới một hai phải đi theo. Nếu không phải nàng nương tuổi lớn, Trong nhà còn có một đống sự tình, nàng thật đúng là muốn cho nàng nương cũng đi theo. Như nương cũng không có ở lâm nhan nương ra lâu đãi, nàng còn phải đi về thu thập đồ vật. Nàng ba bà, bà làm nàng đem thiến thiến lưu tại trong nhà, nàng không đồng ý, nàng thành thân mấy năm mới sinh tiên thiến, nàng nhưng luyến tiếp rời đi nàng. Đám người vừa đi, lâm nhan nương tự nhiên lại bắt đầu thu thập trong nhà đồ vật. Đem phải dùng đến, có thể mang đi đều mang đi, không thể mang đi đồ vật, lâm nhan nương đại bộ phận đều đưa đến lâm ra. Hôm nay, Rốt cuộc tới rồi xuất phát trước một ngày. Lâm Nhan nương các nàng hôm nay liền phải đi trong huyện, tới rồi trong huyện nghỉ ngơi một đêm sau, ngày mai sáng sớm, đi theo hồi xuân đường người cùng nhau hướng biên thành đi. Lý Bác Nguyên Đại ca vội vàng nhà bọn họ xe bò, Lâm Đại đệ vội vàng ăn ra xe bò, vài người ngồi ở xe bò thượng, trên xe còn có bọn họ hành lễ trở vợ. Các người hai cái cần phải thực khẩn các người nương, các người nương nếu là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tìm tiểu gì, nhưng ngàn vạn không thể đi lạc, nhớ kỹ không Lâm Mẫu không yên tâm lại công đạo một lần An Hảo cùng An Mân, An Hạo cùng An Mân có chút kích động hướng về phía Lâm Mẫu một cái kính gật đầu. Bọn họ liền phải nhìn thấy cha. Lâm Nhan Nương nhìn Lâm Phụ, dôi tay đem trong lòng ngực một cái túi tiền nhét vào Lâm Phụ trong tay. Cha, này đó ngươi cầm. Lâm Nhan Nương chuẩn bị hai chương 50 lượng ngân phiếu cấp Lâm Phụ, nàng liền sợ nàng không ở, nàng cha bọn họ đột nhiên phải dùng bạc. Chờ Lâm Phụ tiếp được ngân phiếu, Lâm Nhan Nương mới nói tiếp, cha, trong nhà nếu là có việc giải quyết không được. Liên đi trong huyện Hồi Xuân Đường, nói là hoảng khẩu thôn Lâm ra, bọn họ nhất định sẽ hỗ trợ. Lâm nhan nương trong lòng có chút hoảng. Nàng tổng cảm thấy các nàng lần này đi biên thành, sẽ phát sinh điểm sự tình gì. Lâm phụ trong mắt có chút thủy quang, hắn cái này nữ nhi, mấy năm nay, thật là càng thêm hiểu chuyện. Biên thành chính là ở đánh giặc A, hắn trong lòng một vạn cái không muốn làm nàng ra cửa, chính là xuất giá toàn phu. Nữ nhi muốn đi tìm phu quân, hắn không có lập trường ngăn cản nàng. Đều nói cha đối hải tử cảm tình muốn so mẫu thân đối hải tử cảm tình tới hàm xúc chính là đương lâm nhan nương nhìn đến lâm phụ trong mắt thủy quan sau, vẫn là nhịn không được rơi xuống nước mắt. Cha! Ai! Ngươi đừng, đừng lo lắng. Lâm phụ nói chuyện, vẫn là nhịn không được lao đôi mắt, xác nhận chính mình sẽ không rơi xuống nước mắt sau, lúc này mới đối với lâm đại để nói, canh giờ không còn sớm, nhanh lên đi thôi. Lâm phụ nói âm rơi xuống, thôn trưởng một nhà còn có trịnh thị một nhà, cũng đều đỉnh chỉ nói lời tạm biệt Đều nói nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng, lúc này đây tuy rằng bọn họ nhiều người như vậy lên đường, chính là này đoàn người, cũng chỉ có lý bác nguyên cùng đức tử ra quá xa nhà. Chính là biên thành. Thật sự an toàn sao? Trong huyện Hồi Xuân Đường, bởi vì trưởng quầy muốn ra tranh xa nhà, cho nên riêng an bài hắn cháu ngoại trai tới xem cửa hàng. Cứu cứu, biểu đệ khẳng định sẽ không có việc gì. Ân, ta không ở, nếu là hoàn khẩu thôn người tới, ngươi cần phải tiếp đáy hảo. Trưởng quay nhi tử cùng nói bậy lúc trước giống nhau đều là đi theo Cửu Vương gia bên người làm việc, lần này biên thành chặt đức tin tức, hắn một phương diện lo lắng Cửu Vương gia thân thể, về phương diện khác cũng là lo lắng nhi tử. Biết, ta sẽ không quên. Hai cậu cháu nói chuyện, ý đi quán học đồ liền tới góp môn. Trưởng quầy hoãn khẩu thôn người tới. Học đồ nói vừa nói xong, trưởng quầy liền lênh cháu ngoại trai đi tới bên ngoài. Chờ trưởng quầy dẫn tiên cháu ngoại trai cấp Lâm Nhan nương bọn họ nhận thức, Lâm Nhan nương bọn họ liền ở hồi xuân đường trưởng quầy an bài địa phương nghỉ ngơi. Lâm Nhan Nương bọn họ đoàn người làm xe bò một ngày, cũng mệt mỏi, vừa lúc ngày hôm sau sáng sớm liền phải lên đường, bọn họ đêm nay sớm liền nghỉ ngơi. An Hạo cùng An Mân tuy rằng cũng là lần đầu tiên ra cửa, chính là bọn họ nhớ kỹ An Cẩm Vân giáo dục bọn họ nói. Trước mặt ngoại nhân, không thể rụt rẻ. Hai anh em bản khuôn mặt nhỏ, cho dù là nhìn đến lại hiếm lạ đồ vật, cũng không có nhìn đông nhìn tây, chặt chẽ đi theo Lâm Nhan Nương. Biên thành, quân doanh. Một hồi huyết tinh chém giết vừa mới kết thúc An Cẩm Vân mới vừa cởi trên người áo giáp, lều lớn mảnh đã bị người khơi màu. Tướng quân, biên tái bên kia truyền đến tin tức, bọn họ bên trong có dị động. Nói bậy từ đi theo An Cẩm Vân vào quân doanh, liền sửa lại đối An Cẩm Vân xưng hô, hắn đem trong tay mật tin đưa đến An Cẩm Vân trong tay sau, mới mở miệng nói, trong quân dược liệu cùng lương thực đều không đủ, chính là kinh thành lại không có đưa tới. Nói bậy nói vừa nói xong, An Cẩm Vân liền hừ lạnh một tiếng, chúng ta thánh thượng, trừ bỏ sẽ chiêu này, còn sẽ cái gì? nói chuyện An Cẩm Vân liền mở ra trong tay mật tin, đương nhìn đến trong tay mật tin sau, hắn lập tức trừng lớn đôi mắt, việc này, là thật là giả. chương 104 chấn nhỏ dừng lại xa lạ nam tử. Từ Thanh Hà huyện đến Biên Thành, kỵ khoái mã, đi tắt, yêu cầu 3-4 thiên thời gian, chính là lâm nhan nương lần này đi theo hồi xuân đường đoàn người đi, tự nhiên không có cách nào đi tắt. Hồi xuân đường lần này tổng cộng có 10 chiếc xe ngựa hướng Biên Thành đi, trừ bỏ 2 xe tràn đầy dưỡng liệu, còn có 4 xe tràn đầy lương thực, dư lại 4 xe mới là bọn họ đoàn người đồ vật cùng lưu trữ ngồi người địa phương. Như Nương ôm thiên thiến, Lâm Nhan Nương cùng anh Nương mang theo An Hạo cùng An Mân ngồi ở một chiếc xe ngựa, trong xe là các nàng vốn riêng đồ vật, đánh xe chính là Lý Bác Nguyên cùng Đức tử hai người. Lâm Kha Bình từ bọn họ vừa đến trong huyện, liền chủ động cùng hồi xuân đường tiểu nhị, còn có hồi xuân đường trưởng quẩy từ bên ngoài võ quán xính mấy cái thô tráng đại hán sen lẫn trong cùng nhau. hắn lúc gần đi, còn riêng cùng Lâm Nhan Nương nói một tiếng, không nói thêm gì Chính là lâm nhan nương vẫn là nghe ra đây là trịnh thị làm hắn làm như vậy. Nương, hào buồn. An mân hoa ở lâm nhan nương trong lòng ngực, lười nhác lười nhác vươn vai, bọn họ vừa xuất phát thời điểm, hắn còn có thể để khởi tinh thần, chính là theo càng ngày càng hoang vắng con đường, mỗi ngày không thú vị sự tình, hắn liền càng thêm cảm thấy buồn. An hạo nhìn đệ đệ lười biếng rửa vào nương trong lòng ngực, có chút tưởng mở miệng nói hắn, chính là nghĩ đến chính mình cũng cảm thấy buồn, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Hai cái nhi tử cảm thấy không thú vị, buồn, lâm nhan nương lại như thế nào sẽ không cảm giác được. Chỉ là, chúng ta đây là ở lên đường, lên đường chính là như thế, các ngươi nếu là cảm thấy buồn, liền bối bối thư, chờ nhìn thấy các ngươi cha, hẳn nếu là khảo giáo các ngươi, các ngươi cũng sẽ không đáp không được. Lâm nhan nương nguyên bản còn nghĩ mang lên kim chỉ ở trên đường và áo theo hoa tống cổ thời gian, chính là chờ chân chính lên đường mới biết được, này xe ngựa tuy rằng so xe bỏ thoải mái, chính là cứ như vậy hoàn cảnh. Vẫn là không, có cách nào thêu hoa." Lâm Nhan Nương nói âm rơi xuống, An Hạo liền kéo một chút An Mân ống tay háo, "Đệ đệ, chúng ta vẫn là ngâm nga một chút cha dạy chúng ta văn chương đi, nếu như có không hiểu, liền nhân lúc còn sớm thỉnh giáo dượng. An Mân tuy rằng so An Hạo kiểu khí một ít, chính là rốt cuộc từ nhỏ thân thể yếu đối chút, hắn ngẫu nhiên làm nũng, người nhà cũng sẽ không nói hắn cái gì. Nguyên bản còn nghĩ trộm sẽ lười An Mân vừa nghe mẫu thân cùng ca ca nói, liền biết chính mình đây là khẳng định muốn bắt đầu ngâm nga văn chương. Trong xe ngựa lục tục truyền đến ngâm nga văn trương thanh âm, vội vàng xe ngựa Lý Bác Nguyên cùng Đức Tử nhìn nhỏ cười. Mân Nhi tuy tiểu khí, nhưng nghe người khuyên, đọc sách cũng nghệ bén. Lý Bác Nguyên mở miệng, nói ra đối An Mân đánh giá, Đức Tử nghe xong cười lắc đầu, ta không hiểu đọc sách, nhưng là lại có thể nhìn ra tới Hạo Nhi muốn ổn trọng, là cái hảo đại ca. Hắn chính là làm ca ca, thân là ca ca, phải cho đệ đệ muội muội làm tốt tấm gương, ở cha mẹ không ở bên người thời điểm, còn phải quản giáo đệ muội. Đức Tử tưởng Hắn giống an hảo lớn như vậy thời điểm, nhưng không có như vậy ổn trọng. Bọn nhỏ đọc sách thanh, còn có thiên tiến ngẫu nhiên chuyển đến vui cười thanh, lây bệnh này một hàng mọi người. Này dọc theo đường đi có bọn họ hai đứa nhỏ ở, bọn họ cũng nhiều rất nhiều hoàn thành tiếu ngữ. Chiều hôm nay, Lâm Nhan Nương bọn họ đoàn người lại lần nữa hành xử đến một chấn nhỏ, đương xe ngựa ngừng ở một chỗ khách điếm ngoại thời điểm. Lâm Nhan Nương các nàng liền kinh ngạc không thôi. Nay bất quá là buổi chiều, liền không lên đường. Lâm Nhan Nương còn ở nghi hoặc Hồi xuân đường trưởng quậy lại tự mình tới lâm nhan nương các nàng xe ngựa ngoại. Phu nhân, đây là chúng ta này một đường cuối cùng một cái thành trấn Hôm nay chúng ta ở chỗ này hảo hảo nghỉ tạm, bổ sung hảo lương khô, ngày mai sáng sớm lại lên đường. Hồi xuân đường trưởng quậy nói vừa nói xong, lâm nhan nương còn chưa mở miệng, trong xe ngựa những người khác liền kích động mắt sáng rực lên. Các nàng lên đường như vậy mấy ngày, vẫn luôn bị nhốt ở trong xe ngựa, lần này rốt cuộc có thể từ trong xe ngựa ra tới, tự nhiên là vui vẻ. Hảo. Người an bài chính là, lâm nhan nương lên tiếng hồi xuân đường trưởng quay nói, lúc này mới lánh như nương mấy người xuống xe ngựa. Hồi xuân đường trưởng quay đem khách điếm bao xuống dưới, khách điếm này mỗi lần hồi xuân đường hướng biên thành tạng đồ, đều sẽ ở chỗ này nghỉ chân. Lần này hồi xuân đường người nhiều chút, còn có nữ nhân cùng hài tử, bọn họ cũng là nhìn nhiều các nàng liếc mắt một cái. Khách điếm lao bản nương là cái 40 tuổi tả hữu phụ nhân, an mặc một thân màu xanh biển nghiêng khâm áo váy, áo váy biên còn nạ một vòng da lông. Vừa ra xe ngựa lâm nhan nương mấy người lập tức hấp dẫn phụ nhân đôi mắt, các nàng nơi này tới gần biên thành, nhưng không có như vậy trắng non nữ tử. Khách điếm lao bản nương bước nhanh đi đến lâm nhan nương mấy người bên người, đối với lâm nhan nương mấy người cùng kính nói, phu nhân, khách điếm tiểu, thượng phòng chỉ có tâm gian, phụ nhân này liền mang vài vị đi lên. Lâm nhan nương nhìn phụ nhân sạch sẽ ăn mặc, tuy rằng làn da ngăm đen phát Hoàng chính là tóc trình tề, túi đầu xem một cái nàng móng tay cùng chân, càng thêm thích cái này sạch sẽ lưu loát phụ nhân a Tạ Lâm Nhan Nương khách khí lên tiếng khách điếm lao bản nương, đãi nàng lãnh các nàng đi tối thượng phòng sau Lâm Nhan Nương lúc này mới mở miệng nói chúng ta đợi lát nữa nghĩ ra đi đi dạo thêm vào chút ra lông Lâm Nhan Nương nói còn chưa nói xong khách điếm lao bản Nương liền cười ha hả mở miệng nói phu nhân thật là nên thêm vào da lông chờ ra chúng ta nơi này tiếp tục hướng tây bắc đi không ra 10 ngày tất có bao tuyết phu nhân như vậy tinh tế là ra cũng không thể tổn thương do giá rét Lâm nha Nương sẽ có ý nghĩ như vậy Tự nhiên không phải đột phát kỳ tưởng, mà là mấy ngày nay, Lâm Kha Bình hỏi tham gia tới tin tức. Hoảng khẩu thôn mùa đông tuy lãnh, chính là lại không có biên tái mùa đông lãnh. Các nàng nếu không chuẩn bị hảo ra lông, chờ lại quá mấy ngày biên tái mùa đông đột kích, kia cũng thật sẽ tổn thương do giá rét Kia không biết thím nhưng có thích đáng thương ra giới thiệu một chút. Không dám nhận, không dám nhận. Lâm nhan nương này thanh thím vừa ra, khách điếm lao bản nương cởi càng thêm sáng lạ ra huynh liền tại đây chấn nh Nếu phụ nhân không chê, phu nhân hơi làm nghỉ ngơi, phụ nhân liền lánh phu nhân đi xem. Đó là không thể tốt hơn. Lâm Nhan Nương vừa nghe khách điếm lao bản Nương nói, liền cười gật đầu. Có người quen dẫn đường, các nàng cũng có thể sớm chút mua đồ vật trở về. Lâm Nhan Nương muốn đi mua đồ vật, tự nhiên muốn thông báo hồi xuân đường trưởng quài. hắn biết sau, vẫn chưa nói cái gì, mà là phái hai cái phía trước đã tới nơi này tiểu nhị đi theo Lâm Nhan Nương đoàn người ra ngoài. Lâm Nhan Nương từ hoảng khẩu thôn rời đi khi... Sợ mang nhiều tiền tài nhận người nhớ thương, kim phiếu toàn bộ phùng ở chính mình cùng hai cái nhi tử áo trong từng kép, trên người bất quá thả 200 lượng ngân phiếu. Chính là An Hạo cùng An Mân trên người, bên ngoài Thượng Lâm Nhan nương đều một người tất trương 10 lượng ngân phiếu. Ở chuẩn bị tới mua ra lông trước, Lâm Nhan nương đã hỏi thăm rõ ràng, những cái đó tốt, thượng đảng da lông, căn bản là sẽ không chảy vào nơi này, mà là sẽ bị kinh thành, giang nam giàu có nơi thương nhân mua đi. Chốn nhỏ này, tốt nhất một khối da lông sẽ không vượt quá 20 lượng bạc. Đương nhiên, này đó ra lông, nếu bị thương nhân mua đi, len lỏi đến một ít đại thành trì, thấp nhất, cũng là muốn 100 lượng bạc. Trong lòng có đế, lâm nhan nương mang theo 200 lượng ngân phiếu cũng liền ra cửa. Khách điếm lao bản nương ca ca cửa hàng cách khách điếm cũng không xa, bất quá chính là cách vách trên đường. An hạo cùng an mân rốt cuộc có ra ngoài cơ hội, tuy rằng bọn họ một người bị đức tử nhìn, một người bị lâm kha bình nhìn, Lý Bắc Nguyên tự nhiên là ôm nhà mình béo nữ nhi thiến thiến. Chờ lâm nhan nương đoàn người đến khách điếm lao bản nương ca ca ra cửa hàng thời điểm, này gian cửa hàng chỉ còn lại có bọn họ vài người. Thím không cần như thế. Vừa thấy này tình hình, lâm nhan nương liền biết đây là bị thanh tràng, hoặc là chỉ chờ bọn họ tới, riêng không có làm người khác sinh ý. Khách điếm lao bản nương càng xem lâm nhan nương liền càng thích, trắng non sạch sẽ, lớn lên so kịch nam sướng công chúa đều phải đẹp. Không có việc gì, không có việc gì. Khách điếm lao bản nương không thèm để ý vây vây tay. Lúc này mới chỉ vào một đống da lông xinh đẹp, nhưng là hơi cột tỉ vết da lông đối Lâm Nhan Nương nói, này một đống đều là cửa hàng tốt nhất da lông, phu nhân có thể chọn lựa một chút. Khách điếm lao bản nương nói âm rơi xuống, Lâm Nhan Nương ánh mắt đã bị một khối màu đỏ tím hồ ly da lông hấp dẫn qua đi. Tím chung mang hồng, màu đỏ chung lại hôn loạn một ít màu tím. Vừa thấy Lâm Nhan Nương liếc mắt một cái liền nhìn về phía này khối hồ ly da, bán da lông nam nhân, khách điếm lao bản nương ca ca liền sang sẵn cười. Phu nhân hảo nhãn lực, này khối da lông là này một đống tốt nhất, nếu như không phải da sắc có chút tạp, thợ săn săn thời điểm miệng vết thương thiên đại, này khối da, đã sớm bị thu đi rồi. Lâm nhan nương nghe nam nhân nói, mỉm cười gật đầu, do đó cầm lấy này khối hồ ly ra. Đêm này khối da lông triển khai, lúc này mới phát hiện ra lông trung gian thật là có khối nửa cái bàn tay khẩu tử. Phu nhân nhưng vừa lòng, nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra này đoàn người là trước mắt nữ tử làm chủ, hắn hỏi hướng lâm nhan nương. Lâm nhan nương lại cười mà không nói, ngược lại nhìn về phía khác da lông. Nơi này tới gần biên tái, thường xuyên có biên tái người trộm tới bán da lông, biên tái con mồi nhiều, chính là thổ địa lại loại không ra cái gì lương thực, bọn họ chỉ có thể dựa vào bán chút con mồi, đổi chút lương thực trở về. Chứ bỏ kia khối nhan sắc xinh đẹp hồ ly ra, giữ lại da lông nhan sắc nhiều bình thường, màu trắng, màu xám, còn có thổ hoàng sắc, lâm nhan nương trọn trọn nhặt nhặt, lúc này mới lựa chọn 10 khối da lông. Này đó nhiều ít bạc. Lâm nhan nương chỉ vào nàng lấy ra tới một đôi da lông hỏi nam nhân, nam nhân sớm tại mội mội nhờ người chuyển tin tới thời điểm sẽ biết các nàng này người đi đường là quý nhân, giá tự nhiên không dám loạn khai. Nam nhân chỉ vào như vậy một đống da lông, lại đem lâm nhan nương ngay từ đầu lựa chọn da lông bỏ vào đi, lúc này mới bàn tay vung lên nói, nhiều như vậy, cùng nhau 182, ta mặt khác lại đưa chút thỏ ra cấp phu nhân. Nam nhân ra giá ở lâm nhan nương dự toán nội, hắn nói xong lời nói liền đem thỏ ra đem ra trực tiếp đếm 10 trường cấp lâm nhan nương. Nhìn nam nhân như vậy lưu loát, lâm nhan nương cũng sảng khoái cho bạc. Khách điếm lao bản nương nhìn lâm nhan nương quả nhiên mua nhiều như vậy ra lông, hỉ mặt mày hớn hở. Chờ lâm nhan nương lấy lòng gia lông, sắc trời đã tiệm vãn, An Hạo cùng An Mân cho dù là lại thích ven đường tiểu luân đao, cũng chỉ có thể tiếp nối đi theo lâm nhan nương trở về đi. Chính là hai đứa nhỏ mắt trông mong bộ dáng thật sự là quá rõ ràng, lâm nhan nương lại là cái đau hài tử, nhìn bọn họ như thế Cũng sẽ không chăng không có thấy Thích luôn đao. Lâm Nhan Nương nhẹ giọng đối hai đứa nhỏ mở miệng, hai anh em đồng thời sau khi gật đầu lại hổ thẹn cuối đầu. Nhìn An Hạo cùng An Mân khó được như thế thẹn thùng, Lâm Nhan Nương lúc này mới phụt một tiếng bật cười, nàng chính là thật lâu, không gặp này hai đứa nhỏ như thế biểu tình. Ấn hoàng hôn ánh chiều tà, một cái người mặc màu tím ao váy, làn da trắng non giống tuyết nữ tử mỉm cười bộ dáng, liền như vậy rơi vào một cái đầy mặt dâu nam nhân trong mắt. Trước 105 sói đói nam nhân theo dõi, nam nhân gắt gao nhìn chầm chầm lâm nhan nương, lâm nhan nương mơ hồ nhận thấy được cái gì, chính là nàng ngẩn đầu khắp nơi đánh giá, lại không có phát hiện có người đang xem nàng. Đãi lâm nhan nương túi đầu lại nhìn về phía an hạo cùng an mân, lâm nhan nương trong tay có bạc, an hạo cùng an mân nhìn chúng đồ vật cũng không phải thập phần quý trọng. Nàng có nghĩ thầm cấp an hạo cùng an mân mua, chính là lại cố kỵ đây là đao. Phu nhân không cần lo lắng, này luôn đao, ở biên thành. Từng nhà hài tử đều sẽ có một fan. Ở khách điếm lao bản nương giới thiệu hạ, Lâm Nhan nương biết đây là biên tái, thậm chí là biên thành từng nhà hài tử từ nhỏ liền có món đồ chơi sau, tự nhiên hảo phóng cấp an hậu cùng an mân các mua một fan tiểu Luân Đao. Luân Đao chỉ có nàng bàn tay lớn nhỏ, làm thập phần tinh xảo, một cái năm lượng bạc, Lâm Nhan nương lại cầm một fan càng thêm tiểu nhân loan Đao đưa cho Thiến Thiến, cuối cùng khách điếm lao bản nương bất quá làm Lâm Nhan nương thanh toán 10 lượng bạc cấp cái này bảy quá người. Cái này tiểu Luân Nhiều là đưa cho nữ hài tử, chúng ta nơi này nữ tử, cũng muốn sẽ cưới ngựa sàn thú Khách điếm lao bản nương vừa nói xong, lâm nhan nương lúc này mới minh bạch vì sao nơi này nữ tử làn ra nhiều ngâm đen Mang lâm nhan nương các nàng mua đồ xong, chuẩn bị hồi khách điếm sau, kia đầy mặt dâu nam nhân lúc này mới đi trí cương mới lâm nhan nương dừng lại địa phương Đứng ở chỗ này, nam nhân mãn đầu góc tưởng đều là vừa mới cái kia ra thịt như tuyết nữ tử Nhìn trước mặt sạp thượng sở hữu tiểu luân đao Tưởng tượng đến đây là vừa rồi giai nhân xem qua, hắn lập tức bàn tay vung lên, toàn bộ mua. Trở lại khách điếm, Lâm Nhan Nương lúc này mới cảm tạ khách điếm lao bản nương, phân phó nàng đêm nay cho mỗi bàn đều nhiều hơn 2 bản thịt, nàng trả tiền sau, lúc này mới lãnh bọn họ đoàn người hướng trong phòng đi. Hồi xuân đường hai cái đi theo Lâm Nhan Nương đi ra ngoài tiểu nhị vừa nghe đến Lâm Nhan Nương nói muốn mua thịt cho bọn hắn ăn, tự nhiên hỉ đi cùng cùng nhau tới huynh đệ hội báo. Bọn họ có quy củu. Ở lên đường thời điểm không thể uống rượu, bằng không này một ngụm thịt, một ngụm rượu, lúc này mới vui sướng. Lâm nhan nương lánh như nương bọn họ trở về phòng, lúc này mới đem ra lông phân cho mấy người bọn họ. Như nương nhà ngươi ngươi làm, anh nương làm ngươi cùng đức tử, ta làm chúng ta nương tam, chúng ta đêm nay liền bắt đầu, mấy ngày nay vất vả một chút, ai trước làm tốt liền giúp người khác, nhất định phải đuổi ở báo tuyết tới phía trước, bảo đảm chúng ta đều phải mặc vào da lông. Lâm nhan nương ngữ khí thực thận trọng. Như nương mấy người tuy rằng ngượng ngủng tiếp thu lâm nhan nương như vậy quý trọng đồ vật, chính là bọn họ cũng đều biết lâm nhan nương nói chính là thật sự. Biên thành mùa đông, chính là thực dò người. ân đêm nay chúng ta liền bắt đầu làm, thiến thiến người tiểu, làm mau chúng ta trước đem mấy cái hài tử làm, đại nhân, chung quy có thể kháng một kháng. Như nương nhìn chính mình trước mặt phân đến bốn khối da lông, nàng không chỉ có phải làm thiến thiến cùng chính mình, còn có lý bác nguyên cùng nàng đại cháu trai. Như nương nói làm anh nương ở một bên gật đầu. Ta ca còn có thể từ từ, chúng ta đêm nay trước đem ba cái tiểu hài tử làm, sau đó cùng nhau làm kha bình, ngày mai lại làm chúng ta. Lâm Nhan nương các nàng ba cái nữ tử ý kiến, Lý Bác Nguyên cùng Đức Tử tự nhiên sẽ không phản đối, trước đem hài tử làm tốt, bọn họ hai cái đại nam nhân chờ đến cuối cùng là được. Thiên Thiên tiểu áo choàng là trước hết làm tốt, tuyết trắng ra lông thượng, có mấy cái có chỗ hồng địa phương, Lâm Nhan nương theo mấy đó hồng mai đi lên. Nay áo choàng cực kỳ giống tuyết địa hồng mai, tựa hồ cách thật xa đều có thể nghe thấy kia phát muối hoa mai hương. An Hạo cùng An Mẫn, Lâm Nhan nương dò hỏi khách điếm lao bản nương, ấn biên thành Nam Hải tử mùa đông sẽ xuyên hình thức, cho bọn hắn một người làm một thân cho đen sắc ra lông quần áo. Đêm nay Lâm Nhan nương các nàng ba người đều thức đêm làm quần áo mùa đông, chờ ba cái hải tử đều làm tốt, các nàng ba người mới nghỉ ngơi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Nhan nương ba người mơ mơ màng màng ngồi trên xe ngựa, trong xe ngựa ấm áp hơi thở lại làm ba người xôi nổi sủng sốt. Đây là Lâm Nhan nương trừng lớn hai mắt, đại thấy trong xe ngựa chậu than sau, không thể không cảm khái hồi xuân đường trưởng quậy cẩn thận. Đường tỉ, bên này thành thật sự có như vậy lạnh không? Nhìn này cùng chậu than, còn có Lâm Kha Bình nghe được tin tức, đều nói biên thành phá lệ lãnh. Hồi xuân đường trưởng quậy ngày hôm qua mua hai chỉ dết hảo lột sạch sẽ dương, nói là lưu trữ bọn họ mấy ngày nay trên đường ăn. Như nương lúc ấy liền tưởng, này thật sự sẽ không hư sao. Lâm Nhan nương các nàng sở hữu phỏng đoán. Ở ra chấn nhỏ này tiếp tục hướng Tây Bắc đi rồi, thực mô liền được đến chứng thực. Tây Bắc phong gào thét tới, thổi vội vàng Lý Bắc Nguyên cùng Đức Tử Đông lạnh toàn thân cứng đờ. Lâm Nhan Nương kịp thời dùng thỏ ra phùng tay che cho bọn hắn, lại làm cho bọn họ khoác hảo dày nặng giữ ấm da lông mới yên lòng. Ở Tây Bắc phong quát lên sau, nguyên bản một ngày có thể đi hành trình, hiện tại yêu cầu một ngày nửa mới có thể đi đến, xe ngựa đi trưởng, Lâm Nhan Nương các nàng cũng rốt cuộc lục tục đem vài người da lông quần áo mùa đông đều làm tốt Kia khối màu đỏ tím da lông, lâm nhan nương dùng sợi tơ ở vết nước địa phương theo một con ngân hồ đi lên, ngân hồ đôi mắt cùng da lông nhan sắc tương đồng, ngân hồ liền ghé vào lâm nhan nương ngược vị trí. Một khối hồ ly ra, lâm nhan nương cho chính mình phùng cái áo ngoài, lại dùng một khối tuyết trắng da lông, cho chính mình khâu vá vây cổ. Ra chấn nhỏ ngày thứ tư, đoàn người tốc độ lại lần nữa chậm lại. Đương tỉ, ngươi nói dựa vào chúng ta hiện tại tốc độ, muốn cái gì thời điểm mới có thể đến biên thành. Mấy ngày hôm trước hồi xuân đường trưởng quậy liền nói bọn họ liền sắp đến biên thành, chính là như vậy đi rồi mấy ngày, bọn họ vẫn là không có đến biên thành. Như nương ở số ruột, Lâm Nhan nương trong lòng cũng cấp. Mấy ngày hôm trước khách điếm lao bản nương nói không nên lời 10 ngày, liền sẽ nên đón lục tục một tháng bao tuyết, nếu bọn họ gặp gỡ báo tuyết, kia tưởng đuổi tới biên thành, khẳng định khó càng thêm khó. Chính là trong lòng tuy rằng như thế tưởng, Lâm Nhan nương vẫn là chuẩn bị mở miệng an ủi một chút Như nương, chính là nàng vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện Lại đột nhiên nghe thấy được bên ngoài chuyển đến tiêu gào thanh. Một trận cưới ngựa thanh âm từ nơi xa mà đến, xe ngựa ngừng lại, như nương nhịn không được muốn thăm dò đi ra ngoài xem, lại nghe thấy bên ngoài Lý bác Nguyên thận trọng thanh âm. Đều đừng ra tới. Lý bác Nguyên sau khi nói xong, lúc này mới cùng Đức Tử liếp nhau, nếu là đợi lát nữa sẽ ra chuyện, bọn họ phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, từ nơi xa cưới ngựa mà đến đoàn người, cũng đi tới bọn họ phía trước. Người tới người nào? Biên thành sở dĩ sẽ bị biên tái người nhớ thương, không chỉ có là bởi vì biên thành là yết hầu chỗ, càng là bởi vì bên này thành, đã từng chính là biên tái địa bàn. Biên thành cùng lâm nhan nương các nàng dừng lại chấn nhỏ chi gian, có hai con đường có thể đi, một cái là an cẩm vấn bọn họ lúc trước đi ưng miệng mương, một khác điều chính là lâm nhan nương các nàng hiện tại đi lộ. Ưng miệng mương có nơi hiểm yếu, chính là con đường này, lại có nhân họa Ha ha ha, người nào? Người ra ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Đầu châu Sơn nhị đường ra là cũng Nguyên lai like là đầu châu Sơn các huynh đệ ngày ngày mùa đông, tại hạ nơi này có 100 lượng bạc dâng lên Lưu làm cấp các vị huynh đệ thêm vào chút quần áo mùa đông Bạc Chúng ta đầu châu Sơn hôm nay không cần bạc Ha ha ha ha Lâm Nhan Nương còn ở nghi hoặc này đầu châu Sơn là nơi nào Bên ngoài người đã một lời không hợp động khởi tay tới Hồi xuân đường trưởng quậy nhiều năm như vậy không phải lần đầu tiên gặp được vào nhà cấp của thổ phỉ Chính là lúc này đây thổ phỉ thật sự là không ấn lẽ thường ra chiêu. Vừa không muốn bọn họ bạc, cũng không cần bọn họ hàng hóa, dồn hết sức lực muốn tới gần lâm nhan nương các nàng xe ngựa. Nhìn đến thổ phỉ nhóm hành động, hồi xuân đường trưởng quầy càng là kinh hãi. nay đàn thổ phỉ chẳng lẽ là muốn tiếp không được. Hộ ta làm gì? Mau đi che chở phu nhân cùng tiểu công tử, các nàng mẫu tử ba người nếu là xảy ra chuyện, người ta đều ăn không hết gói đem đi. Che chở hồi xuân đường trưởng quầy tự nhiên là hồi xuân đường tiểu nhị Mấy cái tiểu nhị đều có chút thô thiển công phu, vừa nghe hồi xuân đường trưởng quay nói, lập tức liền hướng lâm nhan nương các nàng xe ngựa biên đuổi. Ẩn ở, ở nơi tối tăm nam nhân nguyên bản còn không biết dai nhân ở đâu chiếc trong xe ngựa, vừa thấy những người này hành động, lập tức đã biết dai nhân nơi. Xác định dai nhân nơi, hắn lập tức có điều hành động. Giá, đầy mặt dâu nam nhân cưới ngựa từ chỗ tối xuất hiện, thẳng đến lâm nhan nương nơi xe ngựa, hắn còn chưa tới xe ngựa biên, dọc theo đường đi, sở hữu mà đến thổ phỉ đều vì hắn khai đạo Đãi đầy mặt dâu nam nhân cưới ngựa hành đến xe ngựa biên, Lý Bắc Nguyên cùng Đức Tử đã bị những người khác bắt lấy, hắn che giấu ở dâu hạ khỏe miệng nít lên, rỗi tay liền hướng trong xe ngựa sở. Xé. Nam nhân tay mới vừa vói vào đi, một phen tiểu loan đao liền thứ thượng hắn tay, mùi máu tươi ở trong xe ngựa lan trắng khai, an hạo cùng an mân quật cường muốn hộ ở lâm nhan nương trước mặt, vừa rồi kia một chút, chính là an hạo thứ đi lên. Đầy mặt dâu nam nhân vươn đầu lưới liếm liếm chính mình trên tay miệng vết thương. Chị thương phương thức cùng động vật giống nhau, chờ miệng vết thương không đổ máu, hắn lúc này mới một tay đem xe ngựa môn mở ra. To rộng trong xe ngựa, hắn giai nhân đang bị hai cái tiểu sói con hộ ở sau người, giai nhân đang dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hắn. Theo ta đi, nam nhân nói không phải thập phần lưu loát, chính là nhìn lâm nhan nương biểu tình giống như là chỉ sói đói. Lâm nhan nương lắt đầu, còn chưa mở miệng, liền nghe An Mân buột miệng thốt ra nói, người xấu. An Mân nói vừa nói xong. Nam nhân sắc bén ánh mắt liền dừng ở hắn trên người. An mân tuy rằng cảm thấy trong lòng ngại dựng nhưng hắn vẫn là như cũ hộ ở lâm nhan nương trước người. Người là ai? An hạo như cũ dơ chính mình tiểu loan đao cảnh giác nhìn trước mặt cái này xa lạ nam nhân. An hạo biểu hiện làm nam nhân vừa lòng gật đầu, tiểu tử này, nhưng là đúng quy cách làm con hắn. Nhìn xa lạ nam nhân ánh mắt, lâm nhan nương đem an hạo cùng an mân hướng chính mình trong lòng ngực xả một chút, lúc này mới mở miệng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Lâm Nhan Nương có nghe nói con đường này thượng sẽ có thổ phỉ, chính là phía trước cũng nghe nói thổ phỉ chỉ cần bạc. Hiện tại, trước mắt người nam nhân này, có phải hay không thổ phỉ? Lâm Nhan Nương tưởng thức hảo, nếu nam nhân muốn bạc, nàng liền đem bên ngoài nàng mấy ngày hôm trước mới vừa lấy ra tới, lưu làm dự phòng 200 lượng ngân phiếu đều cho hắn. Chỉ cần, làm cho bọn họ an toàn rời đi. Nam nhân nghe được Lâm Nhan Nương nói chuyện thanh sau, lúc này mới đem tầm mắt rừng ở nàng trên người. Giai nhân mấy ngày không thấy, tựa hồ gầy một ít Bất quá nàng da thịt vẫn là như vậy trắng nón, tựa như bầu trời mây trắng. Ta. Nam nhân nuốt xuống nước miếng, đôi mắt giống sói đói nhìn thẳng lâm nhan nương, căn bản liền mặc kệ phía sau, như cũ không có đỉnh chỉ đánh nhau. Ơn, ngươi. Lâm nhan nương tổng cảm thấy nam nhân ánh mắt có chút quen thuộc, loại này ánh mắt, tổng làm nàng cảm thấy phản phất là bị một đầu lang theo dõi. Lâm nhan nương nhìn nam nhân, chỉ chờ hắn đáp án. Nam nhân nhìn dai nhân tầm mắt nhìn chầm chầm vào chính mình, trong lòng vui sướng Ách thanh âm nói, ta, muốn người. chương 106 tự nhiên là dết ổn thỏa nhất. Nam nhân nói rơi xuống hạ, không ngừng là lâm nhan nương, chính là bên người nàng như nương cùng anh nương cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân. Người này, sao như thế, như thế vô lễ. Lâm nhan nương bị nam nhân nói kinh sợ, không biết như thế nào mở miệng, nàng ngẩn đầu nhìn về phía nam nhân, đáy mắt đều là không tin. Nàng vừa rồi nghe được nói, nhất định là ảo giác. Lâm nhan nương biểu tình quá kinh ngạc. Chính là sớm đã theo dõi Lâm Nhan Nương Nam Nhân lại chờ không kịp đem bàn tay hướng Lâm Nhan Nương. Nhận thấy được Nam Nhân động tác, Lâm Nhan Nương tránh né sau này một lui, Nam Nhân tay lại lần nữa thất bại. Ta, ta đã có phu quân. Lâm Nhan Nương cũng không biết, ở bên tái, nữ nhân tái giá là phi thường bình thường sự tình. Giống nàng loại này tuy rằng có phu quân, chính là nếu như bị thổ phỉ coi trọng, cướp đi làm phu nhân, kia càng là có không ít. Thương la nguyên bản là không nghĩ đường đột dai nhân. Đây cũng là hắn vài lần xuống núi học được đạo lý, chính là đường phía sau chuyển đến Đầu Châu Sơn đặc có ám hiệu sau, hắn lập tức chờ không kịp mạnh mẽ đem Lâm Nhan nương tử trong xe ngựa ra bên ngoài xả. Ôm lấy Lâm Nhan nương thương lang chỉ cảm thấy một trận hương thơm ập vào trước mặt, hoàng hắn tâm thần không xong. An Hạo cùng An Mân nhìn mẫu thân bị nam nhân khác ôm lấy, lập tức giống thất sói con giống nhau, nhào hướng Thương Lang. Thương Lang thói quen tính muốn huy đi hết thể tới gần ý đồ thương tổn người của hắn, chính là lại vào lúc này nghe được Lâm Nhan nương tiếng kinh hô. Không cần. Nghe được lâm nhan nương thanh âm, thương lang lúc này mới dừng lại chính mình động tác, sửa vì vất lên trước hết nhào hướng hắn an hạo. Cùng ta trở về, làm ta nhi tử. Thương lang nói rơi xuống hạ, liền đem lâm nhan nương cùng an hạo cùng nhau đặt ở chính mình lập tức. Tiếp theo, hắn liền xoay người lên ngựa. Chờ thương lang cướp được lâm nhan nương, đầu châu sơn người cũng bắt đầu lục tục rút lui. An mân đứng ở xe ngựa bên cạnh nhìn mâu thân cùng ca ca bị người xấu bắt đi, hoa một tiếng kêu khóc hai. Cá ca, các ngươi không cần ném xuống mân nhi. Anh nương che chở ăn mân, không cho hắn đuổi theo, chờ đầu châu Sơn người đều rời đi sau. Hồi xuân đường trưởng quầy lúc này mới hoảng loạn đi đến Lý Bắc Nguyên bên người. Chúng ta là hiện tại liền đi đầu châu Sơn vẫn là làm sao bây giờ. Hồi xuân đường trưởng quầy tự nhiên rõ ràng an thế tử đối hắn phu nhân để ý, húng chi cùng nhau bắt đi còn có an thế tử trưởng tử. Người này, cần thiết muốn cứu. Lý Bắc Nguyên hiện tại trên người tràn đầy bối đất, vừa rồi hắn nếu là lý trí một ít, Liền không nên cùng đầu châu sơn này nhóm người động thủ, mà làm lâm nhan nương các nàng một đám nữ nhân cùng hài tử rơi vào nam nhân kia trong tay. Ngươi phái hai cái đối địa hình quen thuộc người theo sau, chúng ta đem đồ vật giản xếp một chút, lại thương lượng nên làm cái gì bây giờ? Lý Bác Nguyên nói xong lời này, lập tức từ anh nương trong tay bế lên vừa mới đình chỉ khóc thút thít An Mân. Mân nhi không khóc, ngươi còn nhớ rõ cha ngươi dạy cho ngươi cùng ca ca ngươi ám hiệu cùng tiếng lóng. Lý Bác Nguyên nói vừa nói xong, An Mân liền mở to hai mắt nhìn Hắn cha dạy bọn họ ám hiệu cùng tiếng lóng. Lý bác nguyên bọn họ đoàn người chính thương lượng như thế nào đi nghị cách cứu viện Lâm Nhan Nương cùng an hạo. Lâm Nhan Nương mẫu tử hai người bên này cũng thực mau liền bị thương lang mang về đầu châu trên núi. Ở bị người nam nhân này bắt đi như vậy trong thời gian ngắn, Lâm Nhan Nương đã bình tĩnh xuống dưới. Nàng hiện tại một nữ tử, mang theo một cái hài tử, đua cậy mạnh nhất định đua bất quá trước mắt người nam nhân này. Nàng có thể làm, chính là bảo vệ tốt chính mình cùng hài tử đồng thời, nghĩ cách chạy đi. Đầu Châu Sơn nói là sơn, kỳ thật cũng không phải núi lớn, mà là bị một đám núi rừng quay chung quanh tiểu giao đất. Đi theo một đám đại nam nhân đến nơi đây sau, Lâm Nhan Nương cùng An Hạo đã bị an bài ở một gian ánh mặt trời sung túc trong phòng. "Nương, ta không cần làm người khác nhi tử." An Hạo không khóc không náo, hắn cho so An Mân muốn ủng trọng, biết bọn họ đây là gặp gỡ người xấu. Chính là cái tên xấu xa này, lại muốn cưới mẹ hắn, muốn hắn làm nhi tử. An Hạo vừa nói sau, Lâm Nhan Nương liền xấu hổ nhìn về phía hắn. Ngươi sẽ chỉ là cha ngươi nhi tử." Vừa rồi nam nhân kia ánh mắt rất giống một con sói đói, dưới tình huống như thế, Lâm Nhan Nương căn bản là không dám cùng hắn cứng đối cứng. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, An Hạo lúc này mới dựa vào Lâm Nhan Nương trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, "Nương, ngươi đừng lo lắng, đệ đệ bọn họ nhất định có thể tìm được chúng ta." An Hạo vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền kinh ngạc nhìn về phía hắn, "Ngươi vì sao nói như vậy?" Lâm Nhan Nương hỏi xong, An Hạo cũng không biết như thế nào mở miệng giải thích, hắn liền biết, từ nhỏ Đệ đệ trong lòng tưởng cái gì, hắn đều có thể đoán được. Lâm nhan nương nữ tử hai người bị bắt trở về sự tình ở đầu Châu Sơn cũng không phải bí mật. Bọn họ đại đương ra tới đầu Châu Sơn không đến 2 năm, lần đầu tiên chủ động đoạt nữ nhân trở về. Tuy rằng nữ nhân này còn mang theo cái hài tử, chính là chỉ cần bọn họ đại đương ra thích, kia bọn họ liền nguyện ý. Đầu Châu Sơn thực mau liền bắt đầu xử lý khởi bọn họ đại đương ra hỉ yến. Đỏ thấm đèn lồng treo lên tới. Còn có đại đương ra mấy ngày trước xuống núi mua trở về dê bò sát sạch sẽ, làm thành tay chảo thịt. Liên ở mọi người đều vì thương lang hôn sự bận rộn thời điểm, thương lang lại một người quỳ gối một cái tiểu gò đất trước. Ngao ô, ngao ô. Thương lang đối với không trùng vui mừng kêu vài tiếng, tiếp theo, cách đó không xa núi rừng gian, chuyên đến chúng lang đối lang vương thần phục tiếng kêu. Đầu trâu trong núi lâm nhan nương mẫu tử nghe thế sao nhiều lang kêu, không cấm lông tơ dựng thẳng lên. Nương, thật nhiều lang. An Hảo cũng là lần đầu tiên nghe thế sao nhiều sói trù, Lâm Nhan Nương lại làm sao không phải. Chỉ là Lâm Nhan Nương rốt cuộc là đại nhân, nàng ôm sát An Hạo không ngừng vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, làm hắn không cần sợ hãi. Thương Lang tự mình đi nói cho nuôi nâng hắn lớn lên mẫu lang, hắn tìm được rồi thích bạn lữ, hắn liền phải có chính mình sói con sau mới xoay người trở về đầu châu Sơn. Thương Lang trở lại đầu châu Sơn việc đầu tiên chính là đi xem Lâm Nhan Nương. Cửa gỗ bị đẩy ra, Thương Lang cường tráng thân hình xuất hiện ở cửa. Lâm Nhan Nương lãnh đạm nhìn hắn một cái sau, liền thực mau thu hồi ánh mắt. Thương Lang nguyên bản vui sướng tâm tình ở đụng phải Lâm Nhan Nương lãnh đạm cảm xúc sau xuống dốc không thành, lại nhìn về phía bên người trên bàn bãi một bộ màu đỏ áo cưới sau, thô lỗ liền phải Lâm Nhan Nương thay. "Không cần, ta không cần." Lâm Nhan Nương ôm An Hạo, cương ngạnh cự tuyệt Thương Lang. Thương Lang từ nhỏ bị mẫu lang nuôi lớn, uống chính là lang nãi, thẳng đến 6 tuổi mẫu lang qua đời, hắn lại ở bầy sói sinh sống 4 năm sau mới gặp được người đầu tiên. Từ nhỏ ở bầy sói lớn lên thương lang đối người cảm xúc thực mẫn cảm, hắn có thể cảm thụ đến, lâm nhan nương chán ghét hắn. Động vật tập tính làm hắn trong thân thể ham muốn chinh phục vọng ở bành trướng, chính là liền ở hắn chuẩn bị cường ngạnh cưới lâm nhan nương khi, lâm nhan nương lại đột nhiên ngầm đầu, hai mắt đấm lệ nhìn về phía hắn. Người thả ta đi được không? Ta còn có một cái nhi tử, ta tưởng hắn. Thương lang tự nhiên là biết lâm nhan nương còn có một cái nhi tử, chính là cái kia quá yếu. Căn bản không có nàng trong lòng ngực cái này nhãi con làm hắn vừa lòng. Lâm nhan nương nguyên bản là tưởng cường ngạnh cự tuyệt trước mắt nam nhân, chính là nàng lại phát hiện nàng động tác cường ngạnh sau, nam nhân cảm xúc cũng không xong. Nàng lúc này mới lập tức thay đổi một cái ý nghĩ. Yếu thế, ở nàng nói ra những lời này sau, nàng nhìn đến nam nhân động tác tạm dừng sau, liền cảm thấy chính mình dùng đúng rồi biện pháp. Ta tưởng ta một cái khác như tử, ta, ta muốn gặp hắn. Lâm nhan nương ở kéo, nàng tin tưởng. Lý Bác Nguyên bọn họ sẽ không ném xuống các nàng mẫu tử liền như vậy rời đi, nàng chỉ cần trước ổn định cái này giống lang giống nhau nam nhân, liền nhất định có thể chạy thoát. Ta muốn để đệ, đệ. An Hạo bị Lâm Nhan nương gắt gao ôm vào trong ngực, hắn vừa nói sau, Thương Lang tầm mắt liền dừng ở hắn trên người. Nhìn An Hạo đôi mắt, Thương Lang đột nhiên nghĩ tới hắn Kaka. Hắn Kaka là nuôi lớn hắn mẫu lang nhi tử, khi còn nhỏ, bầy sói lang khi dễ hắn, đều là Kaka đi cắn xé, đi chiến đấu. Hảo. Thương Lang mở miệng Ra tiếng sau, hắn mới phát hiện, chính mình cư nhiên đáp ứng rồi giai nhân yêu cầu. Thương lang nguyên bản còn ở kinh ngạc chính mình vì sao sẽ đáp ứng yêu cầu này, lại phát hiện, nghe được hắn đáp ứng sau, giai nhân cùng tiểu tể tử rõ ràng muốn vui vẻ một ít. Nhìn đến như thế, thương lang lúc này mới hạ quyết tâm, hắn muốn đem một cái khắc nhược nhãi con mang về tới. Chờ thương lang rời đi sau, lâm nhan nương lúc này mới buông ra ôm an hạo cánh tay. Ngoan bảo, ngươi nói cho nương, ngươi thật sự thấy ngươi đệ đệ bọn họ tới. Liên ở Thương Lang tới 15 phút trước, An Hạo đột nhiên nói cho Lâm nhan Nương, hắn xem thầy An Mân lánh người tới cứu bọn họ. An Hạo ngoan ngoan gật đầu, hắn thật sự xem thấy. Đầu châu sơn trong đại sảnh, Thương Lang thủ hạ vừa nghe Thương Lang muốn lẻ loi một mình đi dưới chân núi đem một cái khắc hải tử cũng mang lên phía sau núi, lập tức có người đứng ra phản đối. Đại đương gia, chúng ta cũng là theo ngươi mau hai năm huynh đệ, hôm nay vì ngươi hôn sự, chúng ta tay không chạy một chuyến còn chưa tính, ngươi hiện tại cư nhiên còn muốn lại lần nữa xuống núi. Nhị đương gia có chút không mau Lần này nữ tử cũng không phải là liền một cái, chính là đại đương gia lại trước tiên công đạo, chỉ có thể từ hắn một người động thủ. Nhị đương gia nói vừa nói xong, thương lang liền nhìn về phía hắn. Lang giống nhau con người không có chút nào cảm tình, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi sau đó lúc này mới mở miệng nói, ta cần thiết đi. Thương lang ở đầu châu Sơn làm đại đương gia bất quá 2 năm không đến, nếu không phải hắn thực lực cường đại, có thể làm bầy sói thần phục với hắn. Này đầu châu Sơn tự nhiên không tới phiên hắn nói chuyện. Đầu châu Sơn nguyên bản một ít nhân tâm phục tùng vẫn là bọn họ nguyên bản đại đương gia, hiện tại nhị đương gia. Hiện tại thương lang vừa nói sau, mọi người lập tức nhìn về phía nhị đương gia. Nhị đương gia sắc mặt phi thường không tốt, hắn so thương lang muốn to rất nhiều, nếu không phải phía trước bị thương lang cứu, hắn mới sẽ không cam nguyện đem đại đương gia chi vị nhường ra gia tới, giao cho thương lang. Mọi người đều biết, thương lang quyết định sự tình, hắn nhất định sẽ đi làm. Ở thương lang từ trong đại sảnh rơi đi sau, nguyên bản đi theo nhị đương ra vài người, lúc này mới đi đến nhị đương ra bên người. Đại ca, cái này lang hoa lần này chính là thật sự bị nữ nhân kia mê hoặc, chúng ta cũng không thể làm hắn thật sự cưới nữ nhân kia. Này về sau nếu là nữ nhân này ở trước mặt hắn nói nói cái gì, kia còn có thể có chúng ta hảo sao. Đầu châu Sơn tự nhiên là bởi vì thương lang đã đến mới tại đây 2 năm thành phụ cận lợi hại nhất đỉnh núi. Chính là này nhóm người trong lòng vẫn là thích đã từng nhật tử không cần đối mặt lang giống nhau tập tính tương lang. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đầu Châu Sơn nhị đương ra tự nhiên cũng không nghĩ khuất cư thương lang dưới, hiện tại hắn thuộc hạ người vừa lúc truyền thuyết tâm tư của hắn, hắn tự nhiên cũng có điều ý động. Hắc hắc, kia tự nhiên là. Thủi hạ người nói chuyện, cười vẻ mặt gian trá, tay ở chính mình chỗ cổ một so. Tự nhiên là giết ổn thỏa nhất. Chương 107 đầy trời lửa lớn một hồi tàn sát. Nhìn thủ hạ người như vậy minh bạch chính mình tâm tư, Nghị đương gia vừa lòng cười. Nữ nhân này bất quá vừa tới, là có thể làm lang hoa thay đổi quyết định, này về sau so nếu là thật sự lưu lại, nhất định sẽ sai sử lang hoa làm ra rất nhiều bất lợi với bọn họ sự tình. Hôm nay nhìn đến những cái đó lương thực, hắn chính là thật sự tâm động, nếu không phải lang hoa luôn mãi công đạo không thể đoạt, hắn lại như thế nào sẽ bỏ qua cục thịt mỡ này. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là làm nàng nhìn không tới mặt trời của ngày mai. Bị đầu châu Sơn nhớ thương thịt mỡ nhóm đã ở ly đầu châu Sơn không xa địa phương dừng lại. Dừng lại xuống dưới Lý Bác Nguyên liền phân phó như nương chạy nhanh nấu nước. Bọn họ mang có lương khô, có thịt khô, chính là hôm nay sắp một đêm, thiên lạnh lùng, bọn họ cần thiết muốn uống chút nước gấm ấm áp một chút. Mọi người ăn lương khô cùng thịt khô, lại uống lên nước gấm, cảm thấy ấm áp, lúc này mới tử Lý Bác Nguyên mang theo An Mân cùng Lâm Kha Bình còn có võ quán người hướng đầu Châu Sơn Phương hướng tới rồi. Lý Bác Nguyên đi rồi, Đức Tử còn lại là giữ lại. Đức Tử bồi anh nương bọn họ, canh giữ ở xe ngựa Biên Đưa bọn họ đồ vật sửa sang lại một chút, mấu chốt nhất là ở đầu châu Sơn đến bọn họ nơi này một đoạn đường thiết chí chút bấy giờ. Chuẩn bị tốt trở lý bác nguyên bọn họ cứu trở về Lâm Nhan Nương sau, bọn họ có thể tùy thời rời đi. Lâm Nhan Nương cũng không biết đầu châu Sơn vài người đã đối nàng động sát tâm, cũng không biết lý bác nguyên bọn họ đã tới cứu các nàng mẫu tử. sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, chính là này đầu châu trên núi người, tựa hồ tựa như quên mất các nàng mẫu tử giống nhau. Từ vừa rồi một cái lao phụ nhân đưa tới hỉ phục, nam nhân kia đã tới một lần sau, không còn có người tới xem qua các nàng mẫu tử. Ngoan bảo, đói sao? Lâm Nhan nương có thể nghe thấy An Hạo bụng tiếng kêu, nhẹ giọng hỏi hướng An Hạo, nàng còn chuẩn bị ăn uồi ăn uồi An, an, an Hạo, làm hắn nhịn một chút, chính là lại nghe thấy An Hạo nói, nương ta không đói bụng, ngươi nói sao? Lâm nương nghe được An Hạo nói không đói bụng, ngược lại kinh ngạc nhìn về phía hắn, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thấy An Hạo từ chính mình trong lòng ngực lôi ra hai cái túi. Một cái màu đỏ, một cái màu làm túi. nay màu đỏ túi, nàng phía trước mơ hồ gặp qua, chính là này màu làm túi, lại là khi nào có. Thấy rõ túi nhan sắc sau, An Hạo lại đem màu đỏ túi nhét trở lại đi, đem màu làm túi mở ra, từ bên trong lấy ra một tiểu khối thịt làm. Nương, ngươi ăn. An Hạo lấy ra một tiểu khối thịt làm sau, liền đem màu làm túi lại tắt trở về, mà hắn lấy ra thịt khô, tắt đưa đến lâm nhan nương bên miệng. Lâm nhan nương nhìn An Hạo tự nhiên ngồi cái này hành động. Kinh ngạc hắn cư nhiên thu hai cái túi đồng thời, cũng cảm động với An Hạo hiếu tâm. Nương cũng không đói bụng, ngoan bảo ngươi ăn đi. Lâm Nhan nương suy đoán cái này tùy thân mang túi, túi trang thức ăn biện pháp có phải hay không ăn Cẩm Vân dạy cho bọn nhỏ đồng thời. An Hạo lại quật cường đem thịt khô xé mở, hơn phân nửa đưa cho Lâm Nhan nương, chính mình lưu lại non nửa. Hạo Nhi cùng nương cùng nhau ăn. Nói xong, An Hạo sợ Lâm Nhan nương sẽ không đồng ý, lập tức liền đem non nửa thịt khô nhét vào miệng mình, hơn phân nửa để lại cho Lâm Nhan nương. Thịt khô là khách điếm lao bản nương trộm đưa cho An Hạo cùng An Hân, bởi vì thích bọn họ, cho nên cho bọn họ không ít nàng tính chất đặc biệt thịt khô. Được đến thịt khô hai huynh đệ sợ lâm nhan nương sẽ tích thu, bọn họ hai anh em liền ương anh nương, trộm cho bọn hắn từng người lại phùng một cái túi. Túi thịt khô còn có vài khối, chính là An Hạo lại không dám ăn nhiều, bởi vì hắn vẫn luôn đều nhớ rõ An Cẩm Vân nói qua nói. Ở không có xác định chính mình tuyệt đối an toàn khi, nhất định phải cho chính mình lưu một cái đường lui. nay túi thịt khô chính là hắn cùng nương Đường lui Mẫu tử hai người phân thực một tiểu khối thịt làm xong liền ôm nhau nghỉ ngơi, mặt trời xuống núi sau, đầu Châu Sơn ban đêm trở nên phá lệ rất lạnh. Lâm Nhan nương khẽ nhắm đôi mắt, trong lòng Ngực An Hạo cũng chỉ là nhợt nhạt ngủ, bọn họ thường thường nói một câu, liền sợ sẽ ngủ. "Thứ lạc, thứ lạc Lâm Nhan nương trước hết nghe được ngoài cửa động tĩnh, nàng hoảng tỉnh An Hạo, An Hạo vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Lâm Nhan nương kịp thời bưng kín miệng. Lâm Nhan nương chỉ chỉ ngoài phòng, An Hạo gật đầu. Nhắm chặt miệng nhìn ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, ngoài cửa có lưỡng đạo bóng người ở không biết bận rộn cái gì, Lâm Nhan Nương cùng An Hạo đều không có động tác, chỉ là đôi mắt gắt gao nhìn chầm chằm ngoài phòng. Ngoài cửa hai người làm tốt trong tay sự tình, liếc nhau sau, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra một cái mồi lửa. Mồi lửa bị thổi ra ánh lửa, Hòa gặp được Du, có một chút, này nhà ở liền chứ lên. Lâm Nhan Nương đầu tiên là nghe thấy Du vị, lại nhìn thấy ngoài phòng ánh lửa sau, lập tức minh bạch lại đây. Ngoan bảo mau cháy. Lâm Nhan Nương ôm An Hảo muốn đi ra ngoài, đương các nàng mẫu tử đi tới cửa, lại đột nhiên phát hiện cửa này bị người từ bên ngoài khóa lên. Nương, cho người đau. An Hạo rất bình tĩnh, tuy rằng hắn đáy lòng sợ hãi, chính là hắn lại nói cho chính mình muốn bình tĩnh. An Hạo tiểu loan đao hắn vẫn luôn mang ở trên người, một phát hiện môn mở không ra, lập tức đem loan đao đưa cho Lâm Nhan Nương. Chính mình cũng chủ động từ Lâm Nhan Nương trong lòng ngực xuống dưới, làm cho Lâm Nhan Nương có lực đi mở cửa. Lâm Nhan Nương tiếp nhận An Hạo trong tay tiểu loan đao, đem An hạo phóng tới một bên hỏa tiểu nhân địa phương, nhìn chung quanh một vòng đã lên nhà ở, lập tức chạy đến hỏa thế nhỏ nhất cửa sổ, dùng An Hảo tiểu loan đao dùng sức bổ về phía cửa sổ. Hưng hực lửa lớn chiếu sáng bầu trời đêm, đã mau đến chân núi thương lang đột nhiên nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng sói chu, hắn xoay người, lang giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm hướng trên núi phương hướng. Đại thấy rõ lửa lớn phương hướng sau, hắn lập tức hướng trên núi chạy như điên Thương lang một bên chạy như điên một bên hướng về phía không trung chu lên, núi rừng bầy sói nhóm sôi nổi phụ họa Đầu châu Sơn nhị đương ra trong phòng, vừa rồi đi phóng hỏa hai người vừa trở về nói đã thả hỏa, bọn họ liền nghe thấy được ngoài cửa tiếng sói chu. Chúng ta nơi này như thế nào sẽ có lang? Tiếng sói chu thân cận quá, phản phất liền ở bên hai, vài người nghe thấy này tiếng sói chu, không cấm trong lòng phát lệnh. Này, này nếu là lang hoa trở về, biết chúng ta muốn phóng hỏa thiêu chết nữ nhân kia cùng con trai của nàng có thể hay không giết chúng ta. Một đám người chung nhất nhát gan một người một mở miệng, những người khác sôi nổi nhìn về phía hắn. Thương lang thực lực, chính là bọn họ đều kiến thức quá, nếu là thương lang thật sự động sát tâm, bọn họ căn bản là không có khả năng chạy đi. Đầu châu sơn nhị đương ra nhìn trước mắt này, đàn vừa rồi còn cùng hắn mặc sức tưởng tượng chờ lâm nhan nương mẫu tử sau khi chết, bọn họ nên như thế nào đuổi đi thương lang người hiện tại một bộ sợ hãi bộ ráng, liền nhịn không được nổi giận đùng đùng một giống Hoàng cái gì Chúng ta liền nói là các nàng mẫu tử chính mình luẩn quẩn trong lòng, tìm chết không phải được. Đầu châu Sơn nhị đương ra thuốc ra lời này, lập tức được đến trong phòng mọi người duy trì. Dù sao đám người đã chết, bọn họ nói cái gì, cũng không có người biết. Thương lang trở lại đầu châu Sơn thời điểm, nhị đương ra chính mang theo người trang bộ dáng ở cứu hỏa. Thương lang đi đến nguyên bản Lâm nhan nương mẫu tử đợi nhà ở trước, nhìn đã bị lửa lớn đốt thành hỏng bét nhà ở. Đại đương gia Nhị đương gia vừa mới chuẩn bị đem nguyên bản bọn họ tưởng tốt lý do nói ra, thương lang lại đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn. Thương lang đôi mắt phẳng phất đã biết hết thảy, nhìn nhị đương gia trong ánh mắt không hề độ ấm. Đại đương gia, nữ nhân này có rất nhiều, nữ nhân này, nữ nhân này không muốn cùng ngươi, chúng ta lại xuống núi giúp ngươi đoạt một cái là được. Nhị đương gia nói vừa nói xuất khẩu, thương lang liền thu hồi nhìn hắn tầm mắt. Thương lang dạo bước ở nhà ở trước, nhìn kỹ nhà ở trước dấu vết. Chính là, đại đương gia... Nữ nhân này quá cương cường, tuy rằng lớn lên không tồi, chính là rốt cuộc quá tiểu khí, này liền chịu không nổi chính mình tìm chết, thật sự không thích hợp làm chúng ta phu nhân. Mọi người đều cho rằng ở như vậy lửa lớn hạ, lâm nhan nương mẫu tử nhất định là đã táng thân biển lửa, cho nên lời này, tự nhiên liền kết luận các nàng mẫu tử đã chết. Chính là chờ thương lang đem này nhà ở khắp nơi đánh giá sau, hắn lại xoay người nhìn về phía nhóm người này người. Hắn 10 tuổi gặp được sư phụ, hắn sư phụ dạy hắn nói chuyện, dạy hắn như thế nào cùng người ở chung càng là dạy người khác tham lam cùng nói dối. Phải không? Thương lang nhìn quét một vòng đầu châu sơn mọi người, hơn một năm trước hắn đi vào nơi này, bởi vì nơi này núi rừng nhiều, thích hợp bầy sói sinh tồn, tự nhiên liền giữ lại. Chính là hôm nay. Thương lang trong ánh mắt tràn ngập đối đầu châu sơn mọi người không tin, nhìn đến hắn như thế, nguyên bản còn có người muốn giải thích một chút, chính là đầu châu sơn nhị đương ra lại lạnh lùng cười. Thương lang, ngươi đây là tại hoài nghi chúng ta. Nhị đương ra lời này vừa ra, Đi theo hắn phía sau người cũng sôi nổi nhìn về phía thương lang. Nhìn trước mắt này nhóm người ánh mắt, thương lang trong mắt coi thường xoay người, không phải hoài nghi, chính là các ngươi Thương lang ngươi Ha ha ha ha. Còn có người muốn tiếp tục giải thích, chính là đầu châu sơn nhị đương ra lại đột nhiên cười ha hả Hắn tay chậm rãi sờ giống hắn phía sau luôn nào, chỉ cần thương lang động thủ, kìa hắn hôm nay nhất định phải cùng hắn đua cái người chết ta sống. Lang giống nhau trực giác làm thương lang cảm nhận được phía sau sao động, hắn không có mở miệng mà là hướng về phía không trung vài tiếng sói chu. Đầu châu Sơn người còn ở nghi hoặc thương lang đây là làm gì? Kết quả thương lang chu lên thanh mới vừa kết thúc, vây quanh đầu châu Sơn trung quanh núi rừng gian, liền lộ ra rất nhiều xanh mượt đôi mắt. Thương lang, người đây là muốn cho người bầy sói giết chúng ta. Nhìn đến nhiều như vậy bầy sói, đầu châu Sơn nguyên bản đi theo nhị đương gia động sát tâm tất cả mọi người luôn cuống. Nhị đương ra còn ở chết cắn, chết cắn lâm nhan nương mẫu tử là đã phóng hỏa tự sát. Thương lang nghe thấy phía sau thanh âm, đạm mạc xoay người, theo thương lang xoay người, bầy sói đi ra một con hùng tráng sói xám. Sói xám trên lưng trở an hạo, lâm nhan nương liền đi theo nó bên người, đỡ an hạo. Người, các người. Đầu châu sơn mọi người nhìn lâm nhan nương cùng an hạo đi theo bầy sói cùng nhau đi ra, các nàng mẫu tử trừ bỏ chật vật một ít ngoại, trên người một cái miệng vết thương cũng không có. Như vậy một màn, làm đầu châu sơn mọi người không thể tiếp thu. Lâm nhan nương nhìn trước mắt một màn, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Nàng kia sẽ rốt cuộc mở ra cửa sổ, vừa mới chuẩn bị trước đem an hạo đưa ra đi, kết quả liền cùng một con sói sám nên diện đụng phải. Sói xám cắn nàng ống tay háo muốn mang chính mình đi, chính là nàng vẫn là trước đem an hạo đưa đến nó trên lưng, kết quả chờ nàng vừa chạy ra nhà ở, đã bị sói xám đưa tới một bên trong rừng cây. Đáng sợ chính là, kia trong rừng cây, còn nằm bò ba con đồng dạng cường tráng sói xám Nhìn đến lâm nhan nương cùng an mân mẫu tử xuất hiện, Đầu Châu Sơn này nhóm người cũng biết chính mình lần này là thất thủ, chính là bọn họ đấy lòng lại vẫn là tồn may mắn, tưởng thử giết Thương Lang. Thương Lang có động vật trực giác, tại đây nhóm người có như vậy tâm tư sau, hắn lập tức làm tốt phản kích chuẩn bị. Hôm nay, sẽ chỉ là một hồi tàn sát. chương 108 Phật Phòng quyến rũ nữ tử áo đỏ, Lý Bác Nguyên mang theo người đổi tới đầu Châu Sơn thời điểm, nhìn đến chính là Lâm Nhan Nương cùng An Hạo bị một đám lang hộ ở bên trong, mà cái kia cướp đi Lâm Nhan Nương nam nhân. Đang ở rửa sạch bị thương hai thất sói sám miệng vết thương. Nương, ca ca. An Mân vừa thấy đến Lâm Nhan Nương cùng An Hảo, lập tức tâm tư bay về phía bọn họ, nơi nào còn có thể chú ý đến chuyện khác. Lý Bác Nguyên muốn mang theo An Mân đi Lâm Nhan Nương bên người, chính là bầy sói bởi vì ngay từ đầu thương lang bày mưu đã kế, hiện tại không cho bất luận kẻ nào tới gần Lâm Nhan Nương cùng An Hảo. Lâm Nhan Nương nhìn Lý Bác Nguyên, hướng hắn kêu lên, Bác Nguyên, trên người của người nhưng có cầm máu dược. Lâm nhan Nương nói âm rơi xuống Thương lang liền ngẩn đầu nhìn về phía Lý Bắc Nguyên. Ly đầu châu sơn cách đó không xa chân núi, mọi người cũng không dám ngủ say, thẳng đến sau nửa đêm, nơi xa chuyển đến tiếng vang, nghe được ngay từ đầu thương lượng tốt ám hiệu, mọi người mới dám thắp sáng cây bước. Đường lâm nhan nương mẫu tử xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt sau, đoàn người trừ bỏ sớm đã ngủ say thiến thiến, những người khác đều vui mừng bật cười. Chính là dây tiếp theo, bọn họ liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì theo sát ở lâm nhan nương bọn họ đoàn người phía sau còn có một đám lang, một đám có xanh mượt trong mắt, lang. Đây là hồi xuân đường trưởng quầy có chút do dự nhìn về phía Lâm Nhan Nương, này rốt cuộc lại như thế nào hồi sự. Lâm Nhan Nương có chút không muốn nhắc tới vừa rồi đầu trâu trên núi phát sinh sự tình. Tuy rằng nàng trong lòng rõ ràng biết, vừa rồi nếu không phải nam nhân kia thắng lợi, chết, chính là nàng cùng án hạo. Không có việc gì, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng mai lên đường. Lâm Nhan Nương mở miệng sau, Lý Bác Nguyên cũng đi theo gật gật đầu. Hắn cũng là tán đồng Lâm Nhan Nương cách làm, đem cái này đáng sợ nam nhân từ đầu Châu Sơn mang đi. Người như vậy, nếu làm hắn tiếp tục lưu tại bên ngoài, ai đều không thể bảo đảm tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Chờ Lý Bác Nguyên mang theo An Hạo đi một bên ăn cơm sau, An Mân cũng giống cái cái đuôi nhỏ đi theo cà cà cùng nhau đi. Nhìn hai cái nhi tử rời đi sau, Lâm Nhan Nương mới đưa ánh mắt rơi xuống vừa đến người nhiều địa phương, liền châm mặt không nói, vẫn luôn cùng bầy sói đai ở bên nhau thương lang. Lâm Nhan Nương đi đến thương lang bên người, nhìn hắn lo lắng nhìn hai thất bị thương soi xám nhẹ giọng nói, ngươi mạc lo lắng, chúng ta có dược liệu, khẳng định có thể cứu sống chúng nó. Hồi xuân đường trưởng quầy khai ý quán nhiều năm như vậy, tự nhiên lược hiểu y hệ thuật, hai thất soi xám thương thế tuy rằng nghiêm trọng, chính là bọn họ trong tay dược liệu nhiều, cứu sống chúng nó, cũng không phải việc khó. Thương lang nghe được Lâm Nhan Nương nói, ngừng đầu nhìn về phía nàng, thương lang. ân Lâm Nhan Nương khó hiểu nhìn nam nhân. Không hiểu hắn đang nói cái gì. Tên của ta, Thương Lang. Thương Lang lại nói một lần, Lâm Nhan Nương lúc này mới nghe hiểu hắn nói. Nghe được Thương Lang nói lên tên của mình, Lâm Nhan Nương cũng hơi hơi mỉm cười nói, ta kêu Nhan Nương, Lâm Nhan Nương. Đều nói nữ tử tên không thể tùy tiện nói cho người khác, chính là Lâm Nhan Nương lại nguyện ý nói cho hắn. Phu quân của ta họ an, ngươi cũng có thể kêu ta an Lâm Thị. Lâm Nhan Nương lại lần nữa nhắc lại chính mình là có phu quân người. Mặc kệ trước mắt thương lang có thể hay không minh bạch nàng ý tứ Lâm Nhan Nương nói xong câu đó Hồi xuân đường trưởng quậy liền cầm dược liệu đã đi tới Hai thất sói xám đều là vì bảo hộ thương lang chịu thương Thương lang một tấp cũng không rời thủ chúng nó đương hồi xuân đường trưởng quậy cầm dược liệu đi thời điểm Thương lang cũng gắt gao nhìn chẳng chẳng hướng về phía hắn Tuy rằng Lâm Nhan Nương đã giải thích thương lang cùng hắn bên người bầy sói cũng không nguy hiểm Chính là hồi xuân đường trưởng quậy nhìn đến nhiều như vậy lang Trong lòng vẫn là có chút ch Đây là ta xứng dược liệu, ấn thành nhân phân lượng xứng, cũng không biết người này làng, có thể ăn được hay không. Hồi xuân đường trưởng quầy tận lực đem nói trắng ra một ít, này hắn ngẫu nhiên còn có thể xứng vài người phương thuốc, chính là này làng, hắn vẫn là thật sự lần đầu tiên xứng. Thương lang nghe xong hồi xuân đường trưởng quầy lời nói sau, liền rôi tay tiếp nhận hắn đưa tới thảo dược. Tiếp được thảo dược sau, thương lang tự hồ có chút do dự, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua lâm nhan nương sau, lúc này mới nhìn về phía hồi xuân đường trưởng quầy nói, đà tạ Không khách khí, không khách khí. Hồi xuân đường trưởng quậy đôi tay thằng riêu, hắn thật đúng là không phải một hai phải chờ đến người nam nhân này một câu nói lời cảm tạ. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía lâm nhan nương, phu nhân, canh giờ không còn sớm. Hồi xuân đường trưởng quậy nói không cần phải nói toàn, lâm nhan nương cũng có thể minh bạch hắn ý tứ. Thương lang dù sao cũng là cái thành niên xa lạ nam nhân, nàng vẫn luôn cùng hắn đại ở bên nhau, đích xác không tốt. Hảo, ta đây liền đi nghỉ ngơi. Ngươi thay ta chiếu cố hảo Thương Lang cùng hắn đồng bọn, tận lực chạy lấy người thiếu địa phương. Lâm Nhan Nương cũng thử hỏi qua Thương Lang, hắn này bầy sói muốn an bài ở địa phương nào, chính là Thương Lang lại không muốn trả lời Lâm Nhan Nương vấn đề này. Nếu Thương Lang cự tuyệt trả lời, kia Lâm Nhan Nương tự nhiên sẽ không lại đi dò hỏi hắn. Cùng cái này nguy hiểm nam nhân ở chung, khoảng cách đã không thể xa, cũng không thể thân cận quá. Thương Lang, ta đi nghỉ ngơi, ngươi có việc liền tìm hắn, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Lâm Nhan Nương nhìn Thương Lang đôi mắt, nghiêm túc mở miệng cùng hắn nói chuyện, chờ Thương Lang sau khi gật đầu, Lâm Nhan Nương lúc này mới rời đi. Chờ Lâm Nhan Nương rời đi sau, Thương Lang nhìn hồi Xuân Đường trưởng quậy liếc mắt một cái, vừa rồi nhìn Lâm Nhan Nương còn có chút độ ấm ánh mắt vào lúc này đã không có độ ấm. Hồi Xuân Đường trưởng quẹo bị Thương Lang ánh mắt hoảng sợ, cái này, thương, thương công tử, ngài có đói bụng không? Hồi Xuân Đường trưởng quẹo nguyên bản là tưởng xưng hô Thương Lang tên, chính là hắn một mở miệng, Thương Lang liền đạm mạc nhìn hắn một cái. Dọa hắn lập tức sửa miệng. Thương lang không muốn cùng trừ bỏ lâm nhan nương bên ngoài người ta nói lời nói, trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngủ ở bầy sói. Nhìn thương lang hành động, hồi xuân đường trưởng quầy cũng không dám sinh khí, mà là xoay người rời đi. Ngày hôm sau sáng sớm, đương lâm nhan nương các nàng tỉnh lại thời điểm, liền nghe thấy bên ngoài người ở nghị luận thương lang đám kia lang. Làm sao vậy? Lâm nhan nương mở miệng, từ trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn về phía xe ngựa bên ngoài. Đám kia lang, trong một đêm đều không thấy. Lâm Kha Bình trước hết mở miệng, hắn đem Lâm Nhan Nương nói nghe nhất rõ ràng, cho nên nhanh nhất trả lời Lâm Nhan Nương. Nghe được Lâm Kha Bình nói, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhìn về phía bốn phía. Quả nhiên, tối hôm qua đi theo bọn họ xuống núi bầy sói hiện tại đều không thấy, Thương Lang hiện tại bên người chỉ có kia hai chỉ bị Thương nghiêm trọng chút sói xám. Chờ Lâm Nhan Nương mặc tốt quần áo sơ hảo tóc đi tìm Thương Lang khi, Thương Lang đang ở nướng một con nàng không có gặp qua con ngồi. An Hạo cùng An Mân liền đứng ở Thương Lang cách đó không xa. Nhìn chầm chầm hắn nướng con ngồi, thèm nhỏ rãi. Thương lang, người đồng bọn đâu? Lâm nhan nương thấp rộng hỏi hướng thương lang, An hạo cùng an mân nhìn đến mâu thân tới, đều có chút xấu hổ chuẩn bị xoay người chạy đi. Chính là đúng lúc này, lại nghe thương lang nói, hảo, ấn, cái gì? Lâm nhan nương có chút không rõ nhìn thương lang, hắn lời này, lại là có ý tứ gì? Chính là lâm nhan nương không hiểu, An hạo cùng an mân hai đứa nhỏ lại nghe đã hiểu, nguyên bản muốn chạy đi bước chân đột nhiên ngừng lại Đôi mắt vẫn luôn hướng Thương Lang trong tay thịt nướng nhìn lại. Lâm Nhan Nương vừa thấy An Hạo cùng An Mân động tác, lại xem Thương Lang không biết từ địa phương nào lấy ra một phen loan đao bắt đầu cắt thịt, lập tức đã biết Thương Lang ý tứ. Người là nói thiết hảo." Lâm Nhan Nương hỏi hướng Thương Lang, Thương Lang gật đầu, rồi sau đó đem trong tay đệ nhất khối nhất tươi mới thịt đưa cho Lâm Nhan Nương. An Hạo cùng An Mân nghe mùi thịt, chỉ hận chính mình quá lùn, như thế nào cũng với không tới mẫu thân trong tay thịt. Nhìn trước mặt thành niên nam tử bàn tay đại một miếng thịt, Lâm nhan nương còn chưa nói ra nói liền như vậy bị chắn ở trong cổ hậu. Nương. An mân có chút chờ không kịp giật nhẹ lâm nhan nương vào áo, như vậy hương thịt, nương vì cái gì không ăn. Nghe được an mân thanh âm, lâm nhan nương lúc này mới hoàn hồn, nhìn trước mặt thịt, lúc này mới rỗi tay nhận lấy. Thương lang, cảm ơn ngươi. Chờ lâm nhan nương tiếp được thịt, thương lang mới lại cắt hai khối phân biệt đưa cho an hạo cùng an mân. Lâm nhan nương nguyên bản còn muốn đem trong tay thịt phân cho hai đứa nhỏ, chính là thương lang động tác quá nhanh Mau đến nàng còn không có động thủ phân thịt, hắn đã cắt hảo thịt, phân cho An Hạo cùng An Vân. Đội ngũ bởi vì có Thương Lang gia nhập, dẫn tới này mặt sau một đoạn đường thượng căn bản liền không có khác thổ phỉ dám động bọn họ tâm tư. Không có người biết Thương Lang đám kia lang đi nơi nào, chỉ biết ở liền sắp tới biên thành thời điểm, kia hai thất dưỡng mấy ngày thương soi xám, cũng ở một ngày ban đêm đột nhiên biến mất rời đi. Biên thành là ly biên tái gần nhất thành trì. Nhiều năm trước, biên thành vẫn là thuộc về biên tái, thẳng đến thượng một lần đại chiến bùng nổ Biên tái, thua trận biên thành Nương, bên ngoài người, hảo kỳ quái An hạo trộm sốc vừa xuống xe ngựa mảnh Ai ngờ hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái trang điểm phi thường kỳ quái nam nhân Lui về xe ngựa An hạo, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía lâm nhan nương Vừa rồi nam nhân kia, vì cái gì sẽ là đầy mặt dâu Hơn nữa tóc của hắn vì cái gì đều là khoác Từ vào biên thành cửa thành kia một khắc khởi Lâm nhan nương liền có chút khẩn trương, mặc danh khẩn trương Nương An Hảo nghe không được Lâm Nhan Nương trả lời, khó hiểu lại gọi một tiếng, như nương nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Nhan Nương. Thất thần Lâm Nhan Nương lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía An Hạo Cái gì? Lâm Nhan Nương mở miệng sau, An Hạo lúc này mới đem chính mình nói lại nói một lần. Sau khi nói xong, hắn mới nói, nương ngươi không vui. An Hạo như vậy vừa hỏi, trong xe ngựa vài người đột nhiên đều đem tầm mắt nhắm ngay Lâm Nhan Nương. Bị nhiều người như vậy vừa thấy, Lâm Nhan Nương đột nhiên phụt một tiếng bật cười. Không có việc gì, ta không có việc gì. Tuy rằng Lâm Nhan Nương nói chính mình không có việc gì, chính là trong xe ngựa như Nương cùng anh Nương vẫn là có chút không yên tâm Lâm Nhan Nương. Cái này chờ nhìn thấy các ngươi cha, hỏi hắn liền hảo. Lâm Nhan Nương tưởng, An Cẩm Vân đợi lát nữa thấy bọn họ, nên là như thế nào một bộ biểu tình. Xe ngựa vào thành liền bắt đầu giảm tốc độ, hôm nay biên thành không chung âm u, phản phất tùy thời sẽ có một hồi báo tuyết tiến đến. Hồi xuân đường trưởng quay mang theo mọi người tới trước bọn họ hồi xuân đường mỗi lần đưa dược liệu tới thời điểm sẽ đái một cái hiệu thuốc. Chờ đem dược liệu giao cho cái này hiệu thuốc người phụ trách sau, hắn lúc này mới mang theo lâm nhan nương các nàng đoàn người hướng trong thành tòa nhà đi đến. Càng tới gần hồi xuân đường trưởng quay nói địa phương, lâm nhan nương tâm liền nhảy càng nhanh, khi bọn hắn đoàn người đổi tới đại trạch cửa sau, lại vừa vặn ở cửa gặp một người. Tới chính là ai? Tuổi trẻ nữ tử ăn mặc bạch cựu hồ áo choàng Bên trong một thân màu đỏ rực nghiêng khâm nho váy bao vây lấy nàng phập phồng quyến rũ thân mình. Đang nói những lời này thời điểm, nàng vừa vặn xoay người sau này xem, tinh xảo mặt mày quét về phía xe ngựa khi, Lâm Nhan nương cũng vừa vặn từ trong xe ngựa ló đầu ra. Nhìn đến Lâm Nhan nương dung mạo sau, nữ tử áo đỏ có trong nháy mắt chính lăng, bất quá thực mau, nàng liền phản ứng lại đây. Nữ tử áo đỏ nhìn Lâm Nhan nương nhìn chính mình dung mạo phát ngốc, vừa lòng câu môi cười nói, "Ta sao không biết Vân Ca còn có phu nhân?" Hắn không phải nói, chỉ ai nữ tử áo đỏ nói tới đây, cô ý tạm dừng một chút, đầy mặt đắc ý thần sắc phẳng phất đều là ở hướng Lâm Nhan Nương khoe ra, khoe ra nàng cùng An Cẩm Vân chi gian, không thể không nói quan hệ. chương 109 An Cẩm Vân ta lại tính cái gì? Nữ tử áo đỏ nói quá cô thâm ý, Lâm Nhan Nương từ tìm tòi đầu nhìn đến nàng người này sau, liền có chút thất thần. Nàng nghĩ tới rất nhiều loại cùng An Cẩm Vân gặp lại hình ảnh, lại duy độc không nghĩ tới, nàng trước hết nhìn thấy, không phải An Cẩm Vân. Lại là một cái tự xưng cùng An Cẩm Vân Quan hệ phỉ thiển tuổi trẻ nữ tử Lâm Nhan Nương có nghĩ tới không tin Trước mắt nữ tử này nói Chính là trước mắt nữ tử Nàng biểu tình chắc chắn Dung mạo lại là như vậy xuất sắc Lâm Nhan Nương khiếp Nàng tuy rằng biết An Cẩm Vân có bí mật Chính là lại không biết bí mật này là cái gì Nàng tuy rằng sống lại một đời Chính là lại là hai đời lần đầu tiên rời đi Thanh Hà huyện đến Biên Thành Nàng không biết Biên Thành rốt cuộc như thế nào Cũng không biết hiện tại An Cẩm Vân Rốt cuộc là cái như thế nào thân phận Nàng không biết sự tình quá nhiều Đích sắc vô pháp xác định nói cho chính mình Không cần tin tưởng Phiên thoái hỏi một chút An cẩm vân hắn, ở sao Lâm Nhan Nương nỗ lực đã lâu Mới lấy hết can đảm hỏi ra chính mình muốn hỏi nói Nghe được Lâm Nhan Nương nói sau Hạ huyền Diên lúc này mới cười nói Ngươi không phải tự xưng là vân ca ca phu nhân sao Vậy ngươi lại vì sao không biết vân ca ca tung tích Hạ huyền riêng một ngụm một cái vân ca ca Gọi phá lệ thân thiết Nghe xong hạ huyện Diên nói, Lâm Nhan Nương lập tức nghẹn lại không biết nên như thế nào trả lời nàng. Nàng thật là an cẩm vần cưới hỏi đàng hoàng phu nhân, nàng cũng đích xác, không biết ta an cẩm vân tung tích. Liên ở Lâm Nhan Nương khó xử khi, trong xe ngựa như nương nhịn không được ló đầu ra nhìn về phía hạ huyện Diên ngươi người này cũng thật là kỳ quái, ta đường tỷ rốt cuộc có phải hay không ta tỷ phu phu nhân, kia cũng muốn ta tỷ phu tới nói, ngươi tính cái gì? Như nương ló đầu ra sau sốc lên xe ngựa mảnh thời điểm. Anh nương cũng trộm nhìn thoáng qua Hạ Huyền Diên. Tuy rằng đều là nữ tử, chính là anh nương cũng giống như Lâm Nhan nương giống nhau, bị Hạ Huyền Diên dung mạo hấp dẫn. Như vậy tinh xảo một người nhi, chẳng lẽ thật là tỷ phu ai? Như nương thái độ không tính là hảo, nếu không phải anh nương vẫn luôn lôi kéo nàng, nàng khẳng định đã sớm lao tới. "Ngươi lại là ai?" Hạ Huyền Diên fiếc liếc mắt một cái như nương, đối như nương đó là tràn đầy khinh thường. Nhìn đến Hạ Huyền Diên thái độ, như nương liền chuẩn bị lại Chính là anh nương lại vào lúc này kéo nàng một chút. Cùng lúc đó, lâm nhan nương cũng vào lúc này xoay người hướng về phía như nương lắc đầu, ý bảo nàng không cần xúc động. Chờ như nương tâm bất cam tình bất nguyện chui vào trong xe ngựa, lâm nhan nương lúc này mới nhìn về phía hạ huyển riêng. Thật sự xin lỗi, ta đường muội tính tình có chút cấp. Chẳng sợ lâm nhan nương trong lòng thực sốt ruột, chính là nàng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng hạ huyển riêng nói chuyện. Như nương nóng vội muốn đi ra ngoài, chính là trong xe ngựa anh nương nhưng vẫn lôi kéo không cho nàng đi ra ngoài. Hồi Xuân Đường trưởng quay cùng Lý Bác Nguyên nhìn đến như thế, bọn họ đều chuẩn bị mở miệng, nhưng đối phương là nữ tử, hơn nữa nhìn ăn mặc, thân phận không bình thường nữ tử, bọn họ rốt cuộc vẫn là muốn kiêng rẻ một chút. "Hung Chi, Hạ Uyển Diên, trừ bỏ phản ứng Lâm Nhan Nương, người khác, nàng căn bản là khinh thường phản ứng." Người không phải muốn biết ta là ai sao?" Hạ Uyển Diên nhìn giao lộ nơi xa mà đến đoàn người, lập tức nhìn về phía Lâm Nhan Nương mở miệng. Nghe được Hạ Uyển Diên mở miệng, Lâm Nhan Nương lập tức ngẩn đầu nhìn về phía nàng. Chờ Lâm Nhan Nương nhìn về phía nàng sau, Hạ Uyển Diên lúc này mới nói tiếp, "Ta là tòa nhà này nữ chủ nhân." Hạ Uyển Diên nói vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy ngực vừa kéo, trước mắt tối sầm. Mấy ngày liền mà đến buôn ba mệt nhọc, hơn nữa vừa rồi Hạ Uyển Diên nói, đều làm Lâm Nhan Nương chống đỡ không được. Lâm Nhan Nương trước mắt tối sầm, liền phải té xỉu, liền ở nàng suýt nữa ngã xuống thời điểm, Thương Lang giống như một mặt tàn ảnh, trực tiếp đem Lâm Nhan Nương ôm ở trong ngực. Giao lộ, vừa mới từ quân doanh trở về An Cẩm Vân nguyên bản nhìn đến cửa nhà có người, còn ở kỳ quái. Đại thấy rõ cửa nhà một cái mơ hồ như là lâm nhan nương nữ nhân bị một người cao lớn nam nhân ôm ở trong lòng ngực sau, hắn lập tức khẩn trưng lên. Tuy rằng chỉ là cảm thấy cái kia thân ảnh giống, chính là An Cẩm Vân vẫn là nhanh hơn động tác. Giá! An Cẩm Vân cưới ngựa nhanh chóng tiến lên, đi theo hắn phía sau, một câu còn chưa nói xong nói bậy liền như vậy bị hắn ném vào mặt sau. Chờ nói bậy theo An Cẩm Vân thân ảnh nhìn lại, chờ nhìn đến cửa cảnh tượng, lập tức theo đi lên. Vừa đi, nói bậy trong miệng còn vẫn luôn lải nhải hỏng rồi, hỏng rồi. An Cẩm Vân đến cửa nhà thời điểm, Lý Bác Nguyên mấy người trước hết nhìn đến hắn. Lý Bác Nguyên mấy người còn không có tới kịp mở miệng nói chuyện, Hạ Huyền Diên nhìn đến An Cẩm Vân tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng đối diện nữ nhân, lạnh lùng hứ một tiếng, liền chuẩn bị xoay người đi vào. Hạ Huyền Diên ngươi lại làm cái gì? An Cẩm Vân giống lên một tiếng hạ H Đồng thời cũng đem bàn tay hướng Lâm Nhan Nương, Thương Lang nhanh chóng tránh né An Cẩm Vân đổi tay, đem Lâm Nhan Nương ôm cẩn thận. Trong xe ngựa vài người nghe được An Cẩm Vân thanh âm, An Hạo cùng An Mân lao tới nhanh nhất. Hai anh em cùng nhau thăm dò nhìn về phía bên ngoài. An Cẩm Vân rời nhà mấy tháng, đã cùng phía trước có rõ ràng biến hóa. An Hạo cùng An Mân có chút ngốc lăng, bọn họ nhìn một người giống cha cha người, cùng Thương Lang đoạt bọn họ mẫu thân. Thấy rõ Lâm Nhan Nương là nhắm mắt lại sau, An Hạo cùng An Mân lập tức lo lắng lên. Nương, nương. An hạo cùng an mân một mở miệng, an cẩm vân lập tức xoay người nhìn về phía bọn họ, hạo nhi, mân nhi. An cẩm vân này một tiếng gọi, an hạo cùng an mân chỉ là sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức kêu khóc hai. Cha, hoa, cha, thật sự, thật là ngươi sao. Hoa, cha, ngươi thiếu chút nữa, thiếu chút nữa liền, liền không thấy được chúng ta. An hạo cùng an mân vừa khóc, an cẩm vân cũng không biết là đi hống nhi tự Hảo vẫn là đoạt tức phụ hào. Nghe được bên ngoài động tĩnh, như nương ôm Tiên Tiên cùng anh nương lục tục xuống xe ngựa. Lý Bác Nguyên mấy người cũng sôi nổi lộ ra tươi cười, An Cẩm Vân đã trở lại thì tốt rồi. Thương Lang nhìn An Hạo cùng An Mân thân thiết gọi trước mắt cái này An mặc giáp nam nhân cha, hắn liền ngây ngẩn cả người. An Cẩm Vân ở Thương Lang sửng sốt ngây mắt, thành công đem Lâm Nhan nương cướp được chính mình trong lòng ngực. "Nhan nương, Nhan nương." An Cẩm Vân gọi hai tiếng Lâm Nhan nương, chính là Lâm Nhan nương lại một chút không thấy thanh tỉnh. Nhìn Lâm Nhan nương không tỉnh, An Cẩm Vân lại phẫn nộ nhìn về phía Hạ Huyền Diên, Hạ Huyền Diên, ngươi đối ta phu nhân rốt cuộc làm cái gì? Hạ Huyền Diên nguyên bản vẫn luôn đứng ở cửa xem náo nhiệt, ai ngờ An Cẩm Vân này lại nghĩ tới nàng. Hạ Huyền Diên xoa bóp chính mình bên hông túi tiền, nhìn về phía An Cẩm Vân, ta không làm gì, chỉ là cùng ngươi phu nhân Hàn Huyên vài câu. Ngươi, Hạ Huyền Diên vừa nói xong, Như Nương liền phải mở miệng, chính là Lý Bắc Nguyên lại giữ nàng lại. Như Nương khó hiểu xoay người nhìn về phía Lý Bắc Nguyên Lý Bắc Nguyên lại chỉ là cùng nàng lắp đầu. An Cẩm Vân không nghĩ nhiều phản ứng hạ huyền riêng, ôm lâm nhan nương, hắn nhìn về phía nói bậy, nói bậy, an bài bọn họ chú hạ. Nói xong, An Cẩm Vân lại nhìn về phía An Hạo cùng An Mân, Hảo Nhi cùng Mân Nhi cùng cha đi. Chờ nói bậy sau khi gật đầu, An Cẩm Vân lập tức ôm lâm nhan nương hướng chính mình trụ sân đi đến. An Hạo cùng An Mân ngoan ngoắn đi theo nhà mình cha phía sau, đi đến hạ huyện riêng bên người, huynh đệ hai người còn cùng nhau xoay người nhìn nàng một cái cho tất cả mọi người vào sân, Hạ Uyển Diên lúc này mới căm giận hư lạnh một tiếng, hướng chính mình chủ sân đi đến. Lâm Nhan Nương tỉnh thời điểm đã là trạc vọng, năm nay mùa đông trận đầu tuyết ở Lâm Nhan Nương đoàn người đều tiến vào tòa nhà sau, hạ xuống. Nhà ở ngoại, đại tuyết bay tán loạn, phòng trong giường sưởi thượng, Lâm Nhan Nương cũng chậm rãi có chi giác. Ở Lâm Nhan Nương hôn mê trong khoảng thời gian này, thời áo giáp rửa mặt chải đầu sạch sẽ An Cẩm Vân mang theo hai đứa nhỏ liền canh giữ ở nàng bên người. Lâm Nhan Nương chậm rãi mở mắt ra, Đãi thấy trước mắt An Cẩm Vân sau, nàng còn có chút hoàng hốt. Cảm thấy này hết thảy, tựa hồ là ảo giác. An Cẩm Vân. Là, là ta, nha nương. An Cẩm Vân vẫn luôn nắm lâm nhan nương tay, nhìn đến lâm nhan nương rốt cuộc tỉnh lại, hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. An Hạo cùng An Mân nghe được cha mẹ nói chuyện, cũng đi phía trước thấu một ít. Lâm nhan nương nhìn An Cẩm Vân, lại nhìn thoáng qua An Hạo cùng An Mân. Lúc này mới phản ứng lại đây đây là đã xảy ra sự tình gì. Tưởng tượng đến vừa rồi nữ tử áo đỏ, Lâm Nhan Nương liền có chút kích động. Nàng tưởng tránh ra bị An Cẩm Vân nắm lấy tay, chính là lại phát hiện chính mình căn bản vô lực lay động An Cẩm Vân tay. Nhan Nương An Cẩm Vân có chút khó hiểu nhìn về phía Lâm Nhan Nương, nàng vì sao phải tránh ra chính mình. Lâm Nhan Nương nhìn lại hát lại gầy An Cẩm Vân, trong lòng thật sự là không đành lòng tránh ra An Cẩm Vân tay. Chính là chỉ cần tưởng tượng đến vừa rồi cái kêu minh diệm nữ tử áo đỏ, nàng trong lòng giống như là có cây châm chát khó chịu Nhan Nương, người làm sao vậy? An Cẩm Vân khó hiểu nhìn Lâm Nhan Nương, từ đưa Lâm Nhan Nương đến trong phòng, An Cẩm Vân chỉ là thay đổi quần áo, rửa mặt trải đầu một chút, An Hạo cùng An Mân cũng vẫn luôn thủ Lâm Nhan Nương, vẫn chưa mở miệng nói cái gì đó. Cứ như vậy, An Cẩm Vân tự nhiên liền không biết vừa rồi hạ viện riêng đối Lâm Nhan Nương nói gì đó. Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi hắn, chính là lại phát hiện An Hạo cùng An Mân liền tại bên người. Ngoan bảo, Nương nói bụng. Các ngươi có thể hay không đi cầm khắc cấp nương. Lâm Nhan Nương cố ý tưởng chi khai An Hạo cùng An Mần, hai anh em vừa nghe đến Lâm Nhan Nương nói đói bụng, lập tức ngoan ngoãn gật đầu liền phải bỏ hạ giường đất. An Cẩm Vân minh bạch Lâm Nhan Nương là muốn chi khai hai đứa nhỏ, tuy rằng hắn không rõ này rốt cuộc là vì cái gì. An Cẩm Vân đem hai huynh đệ từ trên giường đất ôm xuống dưới, đối với bọn họ nói, các ngươi ra cái này sân, liền sẽ nhìn đến có người, hỏi bọn hắn muốn ăn liền hảo. An Hạo cùng An Mân vừa rồi đi theo An Cẩm Vân một đường đi vào tới, tự nhiên biết tên này vì hang hổ chủ viện, chỉ có bọn họ một nhà bốn người. Chờ nhìn An Hạo cùng An Mân đi ra khỏi phòng, An Cẩm Vân lúc này mới nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Người muốn nói cái gì? Nói đi. An Cẩm Vân nhớ nhung nhìn Lâm Nhan Nương, trong ánh mắt tràn đầy đều là tình yêu, ngữ khí phá lệ sùng địch. Lâm Nhan Nương có thể cảm nhận được An Cẩm Vân nhìn chính mình trong ánh mắt tình yêu, chính là nàng trong lòng, lại vẫn là nghị nữ tử áo đỏ rốt cuộc là ai. An Cẩm Vân, ngươi nói cho ta, vừa rồi cửa cái kia nữ tử áo đỏ, thật là tòa nhà này nữ chủ nhân sao? Lâm Nhan Nương hỏi ra những lời này, liền vẫn luôn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình, là giả, nàng nói đều là giả. Lâm Nhan Nương sau khi nói xong, nàng liền vẫn luôn nhìn An Cẩm Vân. An Cẩm Vân không nghĩ tới Lâm Nhan Nương cố tình chi đi hai đứa nhỏ là vì hỏi cái này vấn đề. Hạ huyện riêng, nữ chủ nhân. An Cẩm Vân chỉ là do dự một chút, hắn liền gật gật đầu, nàng đúng vậy. Ở An Cẩm Vân này ba chữ vừa nói xuất khẩu, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy chính mình tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ lên. An Cẩm Vân, nàng là nữ chủ nhân, ta đây, ta lại tính cái gì? chương 110 hống nhi tử đi cách vách sân. Lâm Nhan Nương chịu được ngực đau nhức nói xong câu đó, ở nàng giọng nói rơi xuống kia một khắc, nóng bỏng nước mắt cũng theo nàng gương mặt hạ xuống. Nhìn đến Lâm Nhan Nương rơi lệ, An Cẩm Vân liền lập tức giơ tay đi lau trên mặt nàng nước mắt, chính là ở An Cẩm Vân tay đụng tới trên mặt kia trong ngáy mắt. Lâm Nhan Nương lại quay đầu, không nghĩ lại làm An Cẩm Vân chạm vào nàng. Nhìn Lâm Nhan Nương như vậy, An Cẩm Vân rốt cuộc là không có nhịn xuống, hàng năm khó được mỉm cười mặt, lúc này đây, lại cười ha hả An Cẩm Vân cười, Lâm Nhan Nương liền càng thêm tức giận. Nàng đều như vậy khổ sở, An Cẩm Vân cư nhiên, cư nhiên còn đang cười. Nhìn Lâm Nhan Nương thở phì phì bộ dáng, An Cẩm Vân đấy lòng càng thêm cảm thấy buồn cười. Suy đoán nhi tử còn phải có một hồi mới có thể trở về An Cẩm Vân, chỉ do dự một chút Rồi sau đó lập tức giơ tay mạnh mẽ đem Lâm Nhan Nương ôm ở trong lòng ngực. Bởi vì đột nhiên bị An Cẩm Vân ôm ở trong ngực, Lâm Nhan Nương còn có chút phản ứng không kịp. Lâm Nhan Nương tưởng dễ rủa từ An Cẩm Vân trong lòng ngực rời đi, chính là đúng lúc này, lại nghe An Cẩm Vân nhẹ giọng nói, "Hạ huyển Diên thật là tòa nhà này nữ chủ nhân, nhưng ta lại không phải tòa nhà này nam chủ nhân." Ân. Nghe được An Cẩm Vân những lời này, Lâm Nhan Nương quên mất giới lệ, có chút ngớ ngẩn ngẩn đầu nhìn An Cẩm Vân. "Âu yếm nữ tử." Hai mắt đấm lệ nhìn chính mình, môi đỏ khẽ nhếch, An Cẩm Vân càng xem trong lòng càng là giống chỉ miêu ở cào khó chịu. Liên ở Lâm Nhan nương mơ hồ suy nghĩ cẩn thận An Cẩm Vân vừa rồi nói gì đó thời điểm, An Cẩm Vân đột nhiên vào lúc này hôn lên Lâm Nhan nương môi đỏ. Chia lìa mấy tháng, Lâm Nhan nương không ở bên người thời điểm, An Cẩm Vân cũng không cảm thấy khó chịu. Chính là giờ phút này, ngay tức phụ giờ phút này liền ở trong ngực, hắn lại như thế nào có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đâu. Ở An Cẩm Vân nói ra câu nói kia sau, Lâm Nhan Nương liền có chút ốc, thế cho nên đương An Cẩm Vân bàn tay đến nàng trong quần áo, nàng mới phản ứng lại đây. Nô, no, đừng. Lâm Nhan Nương gian nan mở miệng mới vừa nói hai chữ, nàng liền phát giác đã bị An Cẩm Vân đẻ ở dưới thân. Lâm Nhan Nương có thể cảm nhận được An Cẩm Vân sốt ruột, có thể cảm nhận được An Cẩm Vân tưởng đem nàng xoa tiến trong xương cốt bá đạo. Liên ở An Cẩm Vân nghĩ đến càng tiến thêm một bước thời điểm, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo nói chuyện thanh. Nương, Nương. Mân nhi cùng cà cà cho ngươi lấy ăn tới. Ngoài cửa, An Hạo cùng An Mân hai anh em bởi vì thân thủ giúp mâu thân bắt được thức ăn mà vui vẻ, vui mừng hai người cùng nhau dẫn theo một cái tiểu giỏ che hướng trong viện đi. Trong phòng lâm nhan nương nghe được ngoài cửa thanh âm, lập tức xô đẩy An Cẩm Vân đứng dậy, làm An Cẩm Vân vông ra nàng. An Cẩm Vân cũng nghe tới rồi ngoài cửa thanh âm, đáy lòng tiếc nuối hiện tại còn không phải buổi tối, lại cũng chỉ có thể đứng dậy vông ra lâm nhan nương. Chính là đứng dậy khi... An Cẩm Vân vẫn là nhớ nhung bóp nhẹ một chút Lâm Nhan Nương, lúc này mới đứng dậy, thua tay, hắn còn không quên đem Lâm Nhan Nương kéo lên. An Hạo cùng An Mân vừa lúc ở Lâm Nhan Nương ngồi dậy sau đi vào nhà ở, hai anh em liên thủ dẫn theo giỏ tre, tiến phòng liền bắt đầu khoe ra. Nương, chúng ta cho ngươi cầm biên thành đặc có nại bánh, bọn họ đều nói tốt ăn ngươi ăn trước lót lót. Hai anh em tưởng ngâng lên cánh tay đem rổ đưa đến Lâm Nhan Nương trước mặt, chính là lại bởi vì giường đất quá cao, bọn họ muốn đem rổ đưa lên đi có chút cố hết sức. Nhìn hai cái nhi tử như vậy, An Cẩm Vân dôi tay, đem giỏ che nhắc tới, đặt chính mình trước mặt, mở ra cái nắp sau, lúc này mới đem trong rổ một đĩa mại bánh lấy ra tới. Đây là biên thành đặc có mại bánh, trong phủ có cái điểm tâm sư phó làm ăn rất ngon, ngươi nếm thử. Bởi vì vừa rồi Lâm Nhan Nương có chút sinh khí, cho nên An Cẩm Vân hiện tại đảo so vừa rồi càng thêm thật cẩn thận. Đem rổ cái nắp mở ra sau, An Cẩm Vân lúc này mới cầm lấy một khối có chút phát hoàng mại bánh đưa đến Lâm Nhan Nương bên miệng. Ngươi đừng nhìn này nãi bánh bộ ráng không trước mắt, chính là tuyệt đối ăn ngon. An Cẩm Vân đưa đến trước mặt, hơn nữa nàng đã nghe được An Cẩm Vân lời nói, Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị tưởng mở miệng ăn xong này khối bị An Cẩm Vân khen nãi bánh, lại đột nhiên nghe thấy được nuốt nước miếng thanh âm. Lâm Nhan Nương nghe được nuốt nước miếng thanh âm, An Cẩm Vân tự nhiên cũng nghe thấy. An Hạo cùng An Vân còn không không có phát hiện chính mình nhìn nãi bánh đã nuốt nước miếng, hai anh em đôi mắt nhìn chầm chầm vào An Cẩm Vân trong tay bánh Vừa rồi dẫn theo cái này loại bánh một đường, bọn họ chính là vẫn luôn chịu được. An cẩm vân kiên trì làm lâm nhan nương ăn trước, chính là lâm nhan nương lại muốn cho hai đứa nhỏ ăn trước. Người ăn trước, ta cho bọn hắn lấy. An cẩm vân kiên trì muốn cho lâm nhan nương ăn trước, nàng chỉ có thể trước đem an cẩm vân vẫn luôn cầm này khối loại bánh ăn luôn. Chờ lâm nhan nương cắn hạ đệ nhất khẩu lại bánh sau, nhập khẩu, chính là một trận nồng đậm, phát mũi mùi sữa. Tinh tế vị trung còn kèm theo một chút hơi toan cảm giác. Lâm Nhan nương nguyên bản cho rằng này ngoại bánh sẽ thực nhị, lại không có nghĩ đến, một khối ngoại bánh ăn xong, nàng lại là còn muốn ăn đệ nhị phối. Ăn ngon thật. Cha, cái này ăn ngon. Lâm Nhan nương còn không có cầm lấy đệ nhị phối, liền nghe thấy An Hạo cùng An Mân đã đã mở miệng. Ngoại bánh không biết bỏ thêm thứ gì, hơi toan, mang điểm ngọt vị, thật sự đặc biệt hảo. Nhìn An Hạo cùng An Mân ăn hương, Lâm Nhan nương đình chỉ chính mình chuẩn bị còn tiếp tục ăn xong đi ý tưởng. An Cẩm Vân tuy rằng muốn cố hai anh em chính là hắn cũng có chú ý lâm nhan nương. Đường lâm nhan nương toát ra còn chuẩn bị lại ăn một khối biểu tình thời điểm, hắn liền chuẩn bị đưa lên đệ nhị khối, chính là lại không có nghĩ đến lâm nhan nương lại rất mau quyết định không ăn. Lại ăn một khối, này nãi bánh mỗi ngày đều có, hạo nhi cùng mân nhi thích, ngày mai ăn cũng đúng. An Cẩm Vân mạnh mẽ lại tắt một khối nãi bánh đến lâm nhan nương trong tay sau, lúc này mới ôn nhu nhìn lâm nhan nương, ý bảo nàng ăn luôn. Lâm nhan nương thật là đói bụng, cũng thật là muốn ăn này khối nãi bánh Nàng túi đầu nhìn xem An Hạo cùng An Mân, phát hiện hai anh em từng người phủng một khối nãi bánh nhìn nàng. kia ta đây liền ăn. Lâm Nhan Nương vừa nói xong những lời này, phụ tử ba người đều nở nụ cười. Chờ Nương Tam ăn xong rồi nãi bánh, An Cẩm Vân mới đổ trà nóng cho bọn hắn uống. Lâm Nhan Nương uống một ngụm trà thủy, lại nghi hoặc nhữ mày nhìn về phía An Cẩm Vân, này nước trà, hương vị như thế nào như vậy kỳ quái. Biên thành nước trà hương vị cùng hoảng khẩu thôn rõ ràng không giống nhau, như vậy chua xót nước trà nàng vẫn là lần đầu tiên uống đến. Nhìn Lâm Nhan nương khẽ như mày bộ dáng, An Cẩm Vân lập tức giải thích nói, "Này nước trà phao biên thành đặc có trái cây, biên thành thủy thiếu, cũng không có nam diện hương vị hảo, không thêm trái cây, căn bản vô pháp uống." An Cẩm Vân nói nhẹ nhàng, chính là Lâm Nhan nương lại có thể từ hắn nói đoán được bên này thành nhân tử, quá đến cũng không nhẹ nhàng. Lâm Nhan nương uống lên một chén nước sau liền ngừng lại, An Hạo cùng An Mân cũng có chút uống không quen cái này thủy, chính là bởi vì có cha mẹ ở. Bọn họ cũng không có kiểu khí nói không uống. Chờ lâm nhan nương ăn đổ vật lót xuống bụng từ sau, sát trời cũng có chút tối sầm xuống dưới. Giờ nào, lâm nhan nương cũng không cảm thấy chính mình ngủ thật lâu, hôm nay như thế nào nhanh như vậy liền đen. Còn sớm, chỉ là biên thành đều là ăn hai bữa cơm, đêm nay chúng ta một nhà bốn người cùng nhau ăn, ngày mai lại đi thấy bọn họ. An Cẩm Vân hiện tại chỉ nghĩ cùng lâm nhan nương nương tam đại ở bên nhau, bên ngoài sự tình, hắn đều không nghĩ Tuyết rơi Biên tái sẽ không phát bình cho dù có ngẫu nhiên đánh lén, kia quân doanh phó tướng nhóm cũng có thể giải quyết, hắn có thể nghỉ ngơi một đoạn nhật tử. An Cẩm Vân vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền ngẩn đầu nhìn về phía hắn. Lâm Nhan Nương hiện tại để ý cũng không phải là biên thành một ngày ăn vài bữa cơm, mà là bọn họ hiện tại, rốt cuộc là ở ai trong nhà. Ngươi không phải nói tòa nhà này không phải ngươi sao. Chúng ta đây nhiều người như vậy tới, cần phải cùng nhân ra chủ nhân nói một tiếng. Lâm Nhan Nương tưởng cũng không có sai. An Cẩm Vân nghe được Lâm Nhan Nương nói, sau khi gật đầu, lúc này mới mở miệng, không có việc gì, tòa nhà này ta cũng có thể xem như nửa cái chủ tử. An Cẩm Vân nói nhẹ nhàng, chính là Lâm Nhan Nương lại tổng cảm thấy không tốt. Ta đây ngày mai vẫn là đi cảm ơn nhân ra đi, rốt cuộc theo tới phần lớn là ta thân thích. Lâm Nhan Nương như vậy vừa nói, An Cẩm Vân liền có chút không vui, cái gì kêu ngươi thân thích, là nhà chúng ta thân thích. An Cẩm Vân như vậy mấy tháng đều không có nói nhiều như vậy lời nói, Lâm Nhan Nương gần nhất. Hắn liền cảm thấy có thật nhiều lời nói muốn cùng Lâm Nhan Nương nói. Là, là, là nhà chúng ta thân thích, chính là này, vẫn là muốn cùng chủ nhân nói một ngày đi. Lâm Nhan Nương vẫn là có chút không yên tâm, nàng muốn đi xác nhận một chút An Cẩm Vân lời nói, rốt cuộc là thật là giả. An Cẩm Vân cũng không biết Lâm Nhan Nương cái này tâm tư, hắn còn tưởng rằng chỉ là Lâm Nhan Nương khách khí, muốn tự mình đáp tạ một chút. Hai người nói chuyện, viện ngoại liền vang lên nói chuyện thanh. Biên thành thiên lãnh. Một năm bốn mùa cơ hồ chỉ có tam quý, địa phương khác vẫn là mùa thu, biên thành đã tiến vào mùa đông. Bọn hạ nhân cấp An Cẩm Vân một nhà bốn người chuẩn bị một cái thịt dê nổi, đại khối thịt dê hầm thực lạ, thịt dê trong nổi rau dưa rất ít, cơ hồ tất cả đều là thịt. An Cẩm Vân ăn cái này đồ ăn đã ăn mấy tháng, nguyên bản cũng không cảm thấy có bao nhiêu thơm ngọt đồ ăn, hôm nay bởi vì lâm nhan nương các nàng đã đến, cũng ăn phá lệ vui vẻ. Chờ một nhà bốn người ăn cơm. An Cẩm Vân vừa mới chuẩn bị làm An Hạo cùng An Mân đi theo hạ nhân đi cách vách tiểu viện tử nghỉ ngơi, lại không có nghĩ đến hai đứa nhỏ nghe thấy cái này tin tức sau, sẽ gào khóc. An Hạo cùng An Mân vừa khóc, An Cẩm Vân có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Lâm Nhan Nương vừa thấy An Cẩm Vân biểu tình, liền biết hắn trong lòng tưởng chút cái gì. Ngoan bảo, các ngươi có chính mình sân, có thể chính mình an bài phòng, còn không vui. Lâm Nhan Nương lời này vừa ra, hai đứa nhỏ quả nhiên trầm mặc. Bọn họ muốn một cái thuộc về chính mình địa phương Ở đoàn khẩu thôn liền suy nghĩ Các ngươi hỏi một chút các ngươi cha Các ngươi sân lớn không lớn Tòa nhà này lâm nhan nương không gặp toàn Chính là nghe thấy nói Liền cảm thấy tòa nhà này rất lớn Hiện tại nàng lời này vừa ra An Hạo cùng An Mân lập tức tâm động lên Chờ đem hai cái nhi tử hống đến cách vách trong viện Làm hạ nhân đưa nước gấm tới cấp bọn họ trà lau sau An Cẩm Vân lúc này mới về tới chính mình chủ viện An Cẩm Vân vào nhà thời điểm Lâm Nhan Nương đang ở trong phòng tản bộ tiêu thực. Ngoài phong tuyết quá lớn, nàng căn bản không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở trong phòng đi một chút. Chính là Lâm Nhan Nương lại không có nghĩ đến, An Cẩm Vân tiến trong phòng liền đem nàng bế lên tới đi nhanh hướng giường đất biên đi. Như vậy, thật là cấp khó giàn nổi. chương 111 tiểu biệt nguyệt sinh thân cân nữ hôn. Lâm Nhan Nương bị An Cẩm Vân thình lình xảy ra động tác hoàng sợ, bay lên không cảm giác cũng không tốt, nàng ở trong nháy mắt kinh hoàng sau lập tức dơ tay câu lấy An cẩm vân cổ Ngươi, ngươi làm gì? Lâm nhan nương âm điệu bởi vì An Cẩm Vân động tác có vẻ có chút biến yếu, lại không biết nàng này nhược nhược thanh âm, đối An Cẩm Vân tới nói, là như thế nào tốt đẹp? Làm! Ngươi nói cái gì? An Cẩm Vân chỉ là lên tiếng Lâm nhan nương sau liền không hề mở miệng nói chuyện, rồi sau đó liền dùng hành động chứng minh rồi chính mình rốt cuộc là có ý tứ gì? Cái! Lâm nhan nương mới vừa mở miệng, nàng ngôi đã bị An Cẩm Vân phong bế. Lâm Nhan Nương còn chưa nói ra nói liền như vậy bị An Cẩm Vân kể hết thoát vào trong bụng, cùng lúc đó, An Cẩm Vân cũng lập tức cởi bỏ Lâm Nhan Nương quần áo. "Nhan Nương, Nhan Nương." An Cẩm Vân gọi Nhan Nương, thanh âm có chút ngọt phát nghị, Lâm Nhan Nương rất muốn đáp lại An Cẩm Vân kêu gọi, chính là nàng giờ phút này bị An Cẩm Vân đè nặng, chỉ cảm thấy ngực có một trận hỏa ở thiêu. Đêm nay, An Cẩm Vân tổng cộng muốn Lâm Nhan Nương 3 lần, mỗi một lần tiếp xúc, An Cẩm Vân đều có thể cảm nhận được Lâm Nhan Nương nhiệt tình. Trời đã sáng, Vất vả một đêm phu thê hai người vừa mới chuẩn bị nghỉ tạm một hồi, liền nghe thấy trong viện vang lên hai cái nhi tử nói chuyện thanh. Lâm Nhan Nương mẹ không nghĩ động, chính là càng thêm vất vả An Cẩm Vân lại cảm thấy thần thanh khí sảng. Tuy rằng bồi tức phụ ngủ là thực hưởng thụ sự tình, chính là hai cái nhi tử nếu là không hiểu chuyện liền như vậy vọt tiến vào nhìn đến hắn cùng Lâm Nhan Nương liền như vậy trần chủi thân mình, Lâm Nhan Nương khẳng định sẽ sinh khí. An Cẩm Vân ôn nhu hôn hôn Lâm Nhan Nương giữa mày, lúc này mới xoay người hạ dương đất. An Cẩm Vân mấy tháng không ở nhà, tưởng tức phụ là một việc, còn có một việc chính là lo lắng hắn không ở nhà, hai cái tiểu tử thúi không nghe lời. Chính là tưởng tượng đến ngày hôm qua hai cái nhi tử ngoan ngoan bộ ráng, An Cẩm Vân liền cảm thấy chính mình suy đoán là dư thừa Nghĩ vậy chút, An Cẩm Vân ăn mặc quần áo tay càng nhanh một ít. An Hạo cùng An Mân chờ ở trong viện, nhìn đến cha mở cửa đi ra, lập tức vui mừng nở nụ cười. Bọn họ hôm nay sáng sớm trận mắt sau đều có chút mờ mịt, may mắn là hai anh em ở cùng một chỗ. An Mân buổi sáng nhìn đến ca ca, mới xác định chính mình không phải nằm mơ mơ thấy cha. Cha! Cha! An Mân vui vẻ gọi một tiếng cha, thân là ca ca An Hạo liền phải ổn trọng một ít. Hai anh em gọi cha sau, liền thẳng tắp đứng ở An Cẩm Vân trước mặt. An Cẩm Vân tối hôm qua được đến thỏa mãn, hiện tại tâm tình thoải mái, hiện tại nhìn đến hai cái nhi tử. Hắn lập tức vươn tay, đứng ở hai đứa nhỏ trước mặt. Đi, cha mang các người đi luyện võ trường. An Cẩm Vân muốn khảo giáo hai đứa nhỏ. Cùng hai cái nhi tử thân thiết một phen, lại sợ bọn họ ở trong sân sẽ đánh thức Lâm Nhan Nương, chỉ có thể mang theo bọn họ hướng luyện võ trường đi. Đối với An Hạo cùng An Mân hai anh em tới nói, An Cẩm Vân khó được sẽ như vậy ôn hòa, An Hạo cùng An Mân liếc nhau sau, lập tức vui mừng dắt lấy An Cẩm Vân tay đi theo hắn hướng luyện võ trường đi đến. Lâm Nhan Nương hiện tại trụ tòa nhà này rất lớn, trừ bỏ Đầm Rồng Hang Hổ hai cái đại viện tử ngoại, còn có Phượng Lâm cùng Tức Vũ hai cái đại viện tử. Tòa nhà này, trừ bỏ tứ đại chủ viện Mặt khác tiểu viện tử càng là có mười mấy, mà luyện võ trường, lại chiếm cái này tòa nhà một phần ba đại. An Cẩm Vân mang theo An Hạo cùng An Mân đi vào luyện võ trường thời điểm, ngoài ý muốn ở luyện võ trường thấy được một người. Thương Thúc Thúc. An Hạo cùng An Mân chăm miệng một lời cùng Thương Lang chào hỏi, Thương Lang lạnh lùng liếc mắt một cái An Hạo cùng An Mân, lại liền một ánh mắt đều lười đến cấp An Cẩm Vân. Đối với Thương Lang thái độ, An Cẩm Vân cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn vừa xuất hiện, luyện võ trường bọn hạ nhân. Liền tự rắc đem hắn tọa kỵ rắc ra tới An Cẩm Vân tọa kỵ là một con màu đen tuấn mã Ngày hôm qua An Hạo cùng An Mân liền phát hiện bọn họ cha mã rất cao, thật xinh đẹp Đương Kim Thiên nó lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt sau An Hạo cùng An Mân ánh mắt càng là trực tiếp dừng ở này con ngựa trên người Hôm nay cha mang các người cưới ngựa Ở biên thành, giống An Hạo cùng An Mân lớn như vậy hài tử Đa số đều sẽ có chính mình ngựa con An Cẩm Vân cũng không tưởng bạc đái hắn hai cái nhi tử Ở ngày hôm qua nhìn đến An Hạo cùng An Mân sau, hắn liền quyết định giáo hội An Hạo cùng An Mân cưới ngựa. Chờ bọn họ có thể chính mình học xong cưới ngựa, hắn liền có thể đem hắn riêng tìm ngựa con đưa cho bọn họ. Cha thật tốt! An Hạo cùng An Mân vừa nghe An Cẩm Vân nói, lập tức liền vui vẻ hoan hô lên. Nhìn bọn họ vui vẻ bộ dáng, An Cẩm Vân cũng nở nụ cười. Lênh hai cái nhi tử, An Cẩm Vân bắt đầu giới thiệu ngựa, một chút một chút, từ nhỏ sự tình bắt đầu dạy bọn họ. Cứ việc An Cẩm Vân không có lập tức mang theo An Hạo cùng An Mân cưỡi ngựa, chính là hai người bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Thương Lang vẫn luôn ở luyện võ trường bên kia một người đợi, hắn nhìn An Hạo cùng An Mân thân thiết An Cẩm Vân nói chuyện, thân thiết gọi An Cẩm Vân cha, cuối cùng xoay người rời đi luyện võ trường. Hang hổ trong viện, Lâm Nhan nương lười biếng lười liếng nhác vươn vai, đau nhức phần eo còn có hỗn độn khăn trải giường đều chứng minh rồi nàng cùng An Cẩm Vân đêm qua có bao nhiêu điên cuồng. Không có ở trong phòng nhìn đến An Cẩm Vân, Lâm Nhan nương cũng không kỳ quái. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cửa liền vang lên tiếng đọc cửa. Thích Thịch thích. Phu nhân, nô tì là khinh ca. Ngoài cửa nữ tử mở miệng sau, Lâm Nhan Nương liền tưởng chống thân mình mới vừa ngồi dậy. Chính là này vừa động, Lâm Nhan Nương lại phát hiện chính mình chỉ xuyên áo trong. Lâm Nhan Nương rỗi tay từ bên cạnh lấy quá quần áo của mình, đơn giản bộ một chút, lúc này mới đối với ngoài cửa nói, tiến vào An Cẩm Vân cũng không có nói cho Lâm Nhan Nương, hôm nay sẽ có người tới hầu hạ nàng. Lâm Nhan Nương nói âm vừa ra, một người ăn mặc biên thành đặc có hầu hạ nữ tử đẩy cửa từ ngoài phòng đi đến. Nô tỷ Kinh Ca gặp qua phu nhân. khinh Ca vào cửa liền hướng về phía Lâm Nhan Nương quý xuống, bất thình lình động tác, nhưng thật ra làm Lâm Nhan Nương hoảng sợ. Ngươi, ngươi mau đứng lên. Lâm Nhan Nương muốn rỗi tay đi đỡ khinh Ca, chính là lúc này, khinh Ca lại đột nhiên ngẩn đầu lên. Một cái dữ tợn vết xẻo từ khinh Ca mắt trái rắc lan tràn đến bên trái khỏe miệng phía trên, nhìn đến như vậy khinh Ca. Lâm Nhan nương kinh ngạc trương đại miệng. "Ngươi, ngươi đây là có chuyện gì?" Khinh ca từ đi vào này gian nhà ở bắt đầu liền vẫn luôn chú ý Lâm Nhan nương biểu tình, chỉ cần Lâm Nhan nương có một tia ghét bỏ hoặc là chán ghét nàng, nàng lập tức liền sẽ rời đi đổi cá nhân tiến vào. Chính là, không có. Lâm Nhan nương cũng không có ghét bỏ hoặc là chán ghét Khinh ca, mà là nghi hoặc khó hiểu, như thế tuổi trẻ nữ tử trên mặt vì sao sẽ có như vậy vết sẹo? "Hồi phu nhân, nô tỳ đây là từ nhỏ rơi xuống vết sẹo." Phu nhân đây là muốn đứng dậy sao? khinh ca cũng không nguyện ý nói thêm cái này vết sẹo lâm nhan nương cũng không phải xem không hiểu người khác ánh mắt. Một khi đã như vậy, kia nàng càng thêm sẽ không đối khinh ca trên mặt vết xẻo tò mò. Lâm nhan nương nhẹ nhàng gật đầu nói, là muốn đứng dậy, ngươi có biết, biết. Lâm nhan nương đột nhiên có chút không biết nên như thế nào xưng hô an cẩm vân, thẳng hô kỳ danh. Rốt cuộc là không tốt. Đơn giản khinh ca là cái thông minh, lâm nhan nương như vậy một mở miệng. Nàng liền minh bạch Lâm Nhan Nương hỏi chính là An Cẩm Vân. Nhị công tử mang theo hai vị tiểu thiếu ra ở luyện võ trường tập thể dục buổi sáng. khinh ca vừa thốt lên xong Lâm Nhan Nương ăn mặc quần áo tay liền một đốn. Tối hôm qua nàng vẫn An Cẩm Vân tòa nhà này chủ nhân là ai? An Cẩm Vân không nói, hiện tại nghe khinh ca nói. Nàng lập tức truy vừa nói, khinh ca, tòa nhà này chủ nhân là ai? Ta này dịu giả dắt trẻ tới, nên đi bái kiến một chút mới là. Lâm Nhan Nương sau khi nói xong liền xoay người nhìn về phía khinh ca. Ai ngẩng quay người lại, nàng vừa vặn thấy Khinh Ca ở sửa sang lại giường đệm. Nhìn đến nếp vốn bất kham khăn trải giường bị Khinh Ca mặt vô biểu tình chiếc hỏi, Lâm Nhan nương sắc mặt phิém hồng, rốt cuộc là không có không biết xấu hổ tiếp tục xem đi xuống. Chờ Lâm Nhan nương chính mình mặc tốt quần áo, Khinh Ca cũng nhanh nhẹn đem trên giường đất sửa sang lại hảo. "Hồi bẩm phu nhân, vấn đề này Khinh Ca không tiện trả lời." Khinh Ca thái độ tự nhiên, cho dù là cự tuyệt Lâm Nhan nương, cũng sẽ không làm Lâm Nhan nương cảm thấy nan Khinh Ca thu thập giường đệm Lúc này mới đem tắm rửa khăn trải giường phóng tới một bên trong buồn, chuẩn bị mang sang đi. Phu nhân, ngài là tưởng tắm gội vẫn là rửa mặt. khinh ca vừa nói sau, Lâm Nhan Nương phản xạ liền tưởng nói tắm gội, chính là nghĩ đến tối hôm qua An Cẩm Vân lời nói, nàng liền đến bên miệng nói, lại đổi thành rửa mặt. Chờ Lâm Nhan Nương rửa mặt hảo, ở luyện võ trường điên chơi sáng sớm thượng An Hảo cùng An Mân cũng bị An Cẩm Vân mang theo trở về. Hai anh em khó được như vậy vui vẻ, từ hoảng khẩu thôn đến biên thành này một đường. Bọn họ bị nhốt ở trong xe ngựa, lại như thế nào có hôm nay An Cẩm Vân mang theo bọn họ điên chơi vui vẻ. khinh ca cấp lâm nhan nương trải một cái lâm nhan nương trước kia chưa bao giờ sơ quá đầu tóc, thế cho nên phụ tử ba người sau khi trở về, nhìn chầm chầm vào lâm nhan nương xem. Lâm nhan nương bị phụ tử ba người nhìn chầm chầm cười khúc khích, mau đừng nhìn ta, đều đói bụng đi. khinh ca chuẩn bị ăn, chúng ta cùng nhau ăn. Vừa nghe đã có đồ vật ăn, An Hạo cùng An Mân lúc này mới cảm thấy chính mình hào đói. Có hai đứa nhỏ ở một bên treo gẹo, lâm nhan nương nhưng thật ra cũng không có cảm thấy xấu hổ. An Cẩm Vân ăn mãi cháo, nén cười không xem lâm nhan nương. Nhà hắn nhan nương, sao sẽ như vậy đáng yêu? Bọn họ là phu thê, phu thê chi gian nhân luôn bốn chính là bình thường việc, chính là hắn nhan nương, lại ở hắn tiến nhà ở, liền thẹn thùng không dám nhìn hắn. An Cẩm Vân ăn hai chén mãi cháo sau lại ăn hảo chút mãi màn đầu An Hạo cùng ăn mân nhìn cha ăn nhiều như vậy, túi đầu nhìn xem chính mình trước mặt chén nhỏ, không hề răng tiếp tục ăn cơm. Lâm Nhan Nương biết An Hạo cùng An Mân là có chút ăn không quen này cơm, nàng là cái đại nhân, đều cảm thấy như vậy cơm phá lệ quá dị, huống chi là thích ăn thịt, đối thức ăn phá lệ bắt bẻ An Hạo cùng An Mân. Không thể lãng phí, ăn xong cho các ngươi cha mang chúng ta đi bái kiến một chút tòa nhà này chủ nhân. Lâm Nhan Nương rốt cuộc là trong lòng nhớ kỹ chuyện này, An Cẩm Vân một ngày không mang theo nàng đi, nàng liền lo tưởng. Lâm Nhan Nương sau khi nói xong, An Hạo cùng An Mân đồng thời ngẩn đầu nhìn về phía An Cẩm Vân. An Cẩm Vân nhìn hai cái nhi tử nhìn về phía hắn, lại nhìn thoáng qua rốt cuộc dám xem hắn Lâm Nhan Nương, lúc này mới gật đầu nói, Hảo, các ngươi ăn cơm trước, đợi lát nữa ta liền lánh các ngươi qua đi. An Cẩm Vân lời này vừa ra, Lâm Nhan Nương trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy người này, rốt cuộc là ai? chương 112 tìm cái nữ nhân sinh cái hải tử. Hang hổ viện ở vào này tòa tòa nhà phía nam, mà ở hang hổ viện phía đông nam hướng. Chính là hôm nay An Cẩm Vân muốn mang theo Lâm Nhan Nương cùng hai đứa nhỏ muốn đi địa phương. Một nhà bốn người ăn cơm, Lâm Nhan Nương cũng cảm thấy thân thể không có gì không khỏe sau lúc này mới từ An Cẩm Vân lánh bọn họ đi ra ngoài. Chính là một nhà bốn người đều không có nghĩ đến, bọn họ mới từ trong viện đi ra, liền thấy chờ ở bên ngoài thương lang. Thương lang nhìn đến Lâm Nhan Nương liền mau chân hướng tới nàng đi tới, nhìn đến thương lang sau, An Cẩm Vân mới vừa che chở Lâm Nhan Nương không cho thương lang tới gần. Chính là Thương Lang lại ở ly Lâm Nhan Nương ba bước xa thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Hương vị. Thương Lang biểu tình thật không tốt, hắn chán ghét Lâm Nhan Nương hiện tại trên người Hương vị, tản ra làm hắn chán ghét Hương vị. Thương Lang thiết liếc mắt một cái an cẩm vân, sau đó lại nhìn về phía Lâm Nhan Nương. ân Lâm Nhan Nương cũng không hiểu Thương Lang đang nói cái gì, cái gì Hương vị. Thương Lang không biết nên như thế nào giải thích, hắn nâng lên ngón tay chỉ Lâm Nhan Nương, lại chỉ chỉ An Cẩm Vân nói, ngươi, có hắn Hương vị. Làm hắn chán ghét hương vị Thương lang nói vô tình Chính là lâm nhan nương nghe xong hắn nói lại cảm thấy hổ thẹn khó làm Nàng đã sớm phát hiện thương lang khiếu giác thực hảo Chính là liền như vậy bị thương lang vạch trần Nàng vẫn là cảm thấy hổ thẹn An Cẩm Vân cũng nghe đã hiểu thương lang ý tứ Hắn tối hôm qua thả như vậy nhiều con cháu tiến nhan nương trong thân thể Hiện tại nhan nương có hắn hương vị Kia rốt cuộc bình thường bất quá Chúng ta là phu thê Cái này thực bình thường An Cẩm Vân mặc kệ thương lang có nguyện ý hay không nghe Vẫn là giải thích một câu, sau khi nói xong, hắn mới nói tiếp, ngươi tìm đến chúng ta có chuyện gì. An Cẩm Vân không nghĩ làm nam nhân khác tới gần Lâm Nhan Nương, cho dù là cái này từ nhỏ bị lang nuôi lớn, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, chỉ biết bằng chính mình trực giác đi làm việc thương lang. An Cẩm Vân không giải thích còn hảo, chính là An Cẩm Vân như vậy một giải thích, nghe hiểu Lâm Nhan Nương càng thêm ngượng ngủng, nương ống tay háo che đậy, Lâm Nhan Nương ninh một chút An Cẩm Vân cánh tay. Tuy rằng Lâm Nhan Nương xuống tay cũng không phải thực trọng, Chính là An Cẩm Vân vẫn là làm bộ làm tịch giống như rất đau bộ dáng nhìn về phía Lâm Nhan Nương, ta sai rồi, ngươi đừng nóng, giận, chúng ta có cái gì, chờ buổi tối trở về phòng nói. An Cẩm Vân đem cuối cùng mấy chữ cắn rất nặng, Lâm Nhan Nương lại như thế nào không do hắn ý tứ. Tối hôm qua An Cẩm Vân, cũng thật chính là hư. Hôm nay buổi tối, chẳng lẽ hắn còn muốn. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Nhan Nương liền cảm thấy gương mặt nóng lên. An Cẩm Vân, thương lang thực đặc thủ, ta dẫn hắn tới cũng là muốn cho hắn đối với ngươi có điểm dùng, ngươi nhưng đừng xem thường hắn. Ngày hôm qua Lâm Nhan Nương chỉ là đơn giản cùng An Cẩm Vân nói thương lang là mẫu lang nuôi lớn, về thương lang chuyện khác, nàng còn không có tới kịp cùng An Cẩm Vân nói. Hiện tại nhắc tới chuyện này, Lâm Nhan Nương cũng là sợ An Cẩm Vân đem thương lang chọc nóng nảy. Thương lang nếu là lại trở lại núi rừng, mang theo hắn bầy sói, đã có thể thật sự hồng rồi. Cùng Lâm Nhan Nương làm vợ chồng lâu như vậy, Lâm Nhan Nương trong lời nói ý tứ An Cẩm Vân lại như thế nào không rõ Nghe được Lâm Nhan Nương nói như vậy sau, An Cẩm Vân lập tức gật gật đầu, là ta không phải, một khi đã như vậy, kia chờ hôm nay An Nam bọn họ đều từ quân doanh sau khi trở về khiến cho An Nam dẫn hắn đi quân doanh như thế nào. An Cẩm Vân vừa nói xong, Lâm Nhan Nương liền nhìn về phía Thương Lang, nhẹ dọc hỏi, Thương Lang, ngươi có bằng lòng hay không ra trận giết địch? Như vậy một con lang, không nên khuất với núi rừng, hắn hẳn là ra trận giết địch, làm tướng quân. Lâm Nhan Nương phía trước nói động Thương Lang tới biên thành thời điểm. Liền cùng hắn nói qua biên thành chiến sự, lúc ấy Thương Lang chỉ là nghĩ đi theo Lâm Nhan Nương, cũng không để ý làm cái gì. Hiện tại Lâm Nhan Nương lại lần nữa mở miệng sau, Thương Lang lại trầm mặt không trả lời Lâm Nhan Nương. Nhìn đến như thế, Lâm Nhan Nương cho rằng Thương Lang không muốn đi quân doanh, vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe An Cẩm Vân mở miệng nói, chờ An Nam trở về dẫn hắn đi quân doanh nhìn xem. Nói xong câu đó, An Cẩm Vân liền ôm lấy Lâm Nhan Nương lành an hạo cùng An Mân hướng Long Đàm đi đến. Long Đàm trong viện. Kiểu vương ra ngày hôm qua liền biết lâm nhan nương bọn họ mâu tử mấy người tới rồi. Sáng nay lên ăn cơm sáng cùng dược, hắn mới vừa vội và đi gặp than hảo cùng ăn mân, kết quả đã bị người chắn ở cửa. Long ngạo, ngươi hôm nay nếu là ra này đã môn, xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng trách ta không cho ngươi trị liệu. Hạ huyền riêng cường ngạnh hướng cửa vừa đứng, ngăn chặn kiểu vương ra lộ. Cửu vương ra nhìn hạ huyền riêng bộ dáng, đáy mắt mỉm cười, chính là trên mặt lại sụ mặt, ánh mắt như có như không nhìn phía trước Liền như vậy cùng Hạ Uyển riêng giằng co. Nhìn đến Cửu Vương gia dừng lại bước chân, Hạ Uyển riêng trong lòng mừng thầm, chính là ngoài miệng lại không buông tha hắn. Nhân ra Lâm Nhan nương là An Cẩm Vân phu nhân, Người vội vã đi xem tính sao lại thế này? Hừ. Nhìn Hạ Uyển riêng cả người tản ra toan vị, Cửu Vương gia vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại nghe đến cách đó không xa chuyển đến một cơm tiếng cười. Hạ Uyển Diên cũng nghe thấy phía sau tiếng cười, nàng vội vã xoay người, lại bởi vì dưới chân không song, thân mình hướng một bên quăng ná đi. Liên ở Hạ Huyền Diên sắp té ngã thời điểm, Cửu Vương gia cánh tay dài một vút, trực tiếp ôm lấy Hạ Huyền Diên eo nhỏ. Cửu Vương gia trong lòng ngực có Hạ Huyền Diên quen thuộc nhất dự vị, dựa vào Cửu Vương gia trong lòng ngực trong nháy mắt, Hạ Huyền Diên phảng phất nghe thấy được Cửu Vương gia bùm bùn tiếng tim đập. "Ngươi, ngươi, ngươi làm gì?" Hạ Huyền Diên mặt đỏ thai hồng từ Cửu Vương gia trong lòng ngực tránh ra, tâm phản phất muốn từ trong miệng nhảy ra, vừa rồi còn kiêu ngạo bóp eo không cho Cửu Vương gia ra cửa Hạ Huyền Diên, hiện tại cúi đầu Căn bản không dám nhìn Cửu Vương ra đôi mắt. Chạm hảo sau hạ huyền riêng lại bắt đầu nhéo nàng tiểu bố bao, tim đập quá nhanh. An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương đứng ở cách đó không xa, không biết đi tới vẫn là lui về phía sau hảo. Lâm Nhan Nương hiện tại thực hối hận, nàng vừa rồi, như thế nào không có nhịn xuống, bật cười đâu. Cửu Vương ra đem một bàn tay bối ở sau người từ trong phòng đi ra, đi đến An Hạo cùng An Mân trước mặt, hắn dừng lại bước chân. An Hạo cùng An Mân chỉ cảm thấy một bóng ma đánh nút lại, ngừng đầu sau. Liền thấy một người cao lớn nam nhân đứng ở bọn họ trước mặt. Cửu vương ra đầu tiên là nhìn An Hạo kêu một tiếng An Hảo, rồi sau đó lại nhìn về phía An Mân, kêu một tiếng An Mân. Chờ kiểu vương ra gọi hai anh em tên sau, chờ một một ít An Hảo còn chưa mở miệng, liền nghe thấy An Mân nhanh miệng nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết ta cùng ca ca tên? An Mân một mở miệng, Lâm Nhan Nương liền tưởng ngăn cản hắn, chính là An Cẩm Vân lại kéo một chút Lâm Nhan Nương, ý bảo nàng đừng mở miệng. Cửu vương ra nhìn không chấp mắt nhìn An Hạo cùng An Mân, phản phất xuyên thấu qua này hai anh em, có thể nhìn đến khi còn nhỏ An Cẩm Vân giống nhau. Các ngươi hẳn là gọi ta đại bá, các ngươi khi còn nhỏ, ta còn ôm quá. Tuy rằng lúc ấy hắn ôm hải tử bộ ráng, làm An Cẩm Vân ghét bỏ đã lâu. Cửu vương ra thốt ra lời này xong, lâm nhan nương liền khiếp sợ nhìn về phía hắn. Đại bá! An Cẩm Vân ca ca! An Hạo cùng An Mân nghe được Cửu vương ra nói, lập tức nhìn về phía An Cẩm Vân. Chờ An Cẩm Vân hướng về phía bọn họ sau khi gật đầu, hai anh em lúc này mới nói ngọt nói, đại bá hảo. An Hạo cùng An Mân này đại bá một gọi, mấy năm khó được cười cửu vương ra, khó được nở nụ cười. Cửu vương ra như vậy cười, lâm nhan nương mới phát hiện, hắn thật đúng là cùng An Cẩm Vân có chút giống. ân các người muốn ăn cái gì nghĩ muốn cái gì, liền cùng đại bá nói. Ngày hôm qua biết bọn họ hai anh em tới, cửu vương ra liền suy nghĩ muốn đưa cái gì cho bọn hắn. Chính là suy nghĩ một vòng. Lần đầu tiên chủ động nhớ tới muốn đưa người lễ kiểu vương ra khó xử. Hán căn bản là không biết chính mình nên đưa cái gì. Kiểu vương ra lời này vừa ra, An Hạo cùng An Mân thói quen tính nhìn về phía Lâm Nhan Nương. Theo hai anh em, kiểu vương ra tầm mắt cũng dừng ở Lâm Nhan Nương trên người, bị kiểu vương ra đọc qua, Lâm Nhan Nương chỉ cảm thấy kia trong nháy mắt tim đập đỉnh chỉ một chút. Đại ca, Lâm Nhan Nương nguyên bản đấy lòng còn ở do dự muốn như thế nào xưng hô trước mắt nam nhân, chính là bị này nam nhân ánh mắt đọc qua. Nàng lại đột nhiên buột miệng thốt ra một tiếng đại ca. Nghe được lâm nhan nương gọi lại ca, cửu vương gia lập tức đắc ý liếc mắt một cái an cẩm vân. An cẩm vân nhưng thật ra không có bởi vì lâm nhan nương gọi cửu vương gia đại ca mà không vui, tuy rằng hắn cái này ca ca, so với hắn cùng lắm thì bao lâu. Đệ muội Cửu vương gia lên tiếng lâm nhan nương sau, lúc này mới nhìn về phía an cẩm vân, đêm nay chờ bọn họ đều trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm. Cửu vương gia vừa nói xong, Hạ Uyển Diên liền tưởng mở miệng nói Cửu Vương ra thân thể vừa vận chuyển, không thể quá mệt nhọc. Chính là nàng ngẩng đầu, lại vừa lúc đụng phải Lâm Nhan Nương mỉm cười đôi mắt. Ngày hôm qua Hạ Uyển Diên cố ý lừa Lâm Nhan Nương, nàng cung An Cẩm Vân quan hệ phi thiện, kết quả nhân ra bọn họ hai vợ chồng hôm nay liền gặp được nàng như vậy mất mặt một màn. Hạ Uyển Diên càng muốn trong lòng càng cảm thấy mất mặt. An Cẩm Vân biết Cửu Vương ra thân thể vừa vận chuyển, mang theo Lâm Nhan Nương nương tam nhận thức Cửu Vương gia sau, liền mang theo bọn họ chuẩn bị trở về. Đại bá, chúng ta đi trước. An hạo cùng an mân có lễ phép cùng cửu vương ra cáo biệt, chờ cửu vương ra sau khi gật đầu, hai anh em lúc này mới đi theo cha mẹ rời đi. Nhìn an hạo cùng an mân bóng dáng, cửu vương ra toàn bộ giữa mày đều nhiệm ý cười. Chờ an hạo cùng an mân thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hạ huyền Diên lúc này mới hừ lạnh ra tiếng, đừng nhìn, lại xem kia cũng là nhà người khác nhi tử, ngươi nếu làm ớn, chính mình tìm cái nữ nhân sinh một cái là được. Hạ huyền Diên nói vừa nói vừa xong Cửu vương ra liền nghiêng người nhìn về phía nàng, đem hạ huyền riêng từ đầu đến chân đánh giá một lần sau, lúc này mới mở miệng nói, ơn, có đạo lý. Cửu vương ra vừa nói xong liền chuẩn bị hướng trong phòng đi, đợi lát nữa hắn muốn chính thức thấy một chút toàn khẩu thôn tới người, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Cửu vương ra rời đi, chính là nghe được cửu vương ra lời nói hạ huyền riêng lại nóng nảy. Long ngạo, ngươi nói cái gì có đạo lý. Hạ huyền Diên chạy chậm đuổi kịp cửu vương ra, tay nhỏ không tự giác lại sờ hướng bên hông bọc nhỏ Nghe được phía sau tiếng bước chân, cửu vương ra cố ý nhanh hơn chút tốc độ, chờ đi đến trong phòng, hắn mới mở miệng nói, ngươi nói tìm cái nữ nhân, chính mình sinh cái, rất có đạo lý. Cửu vương ra ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng, ngồi ở trên trường kỳ sau, còn lười biếng sau này một dựa. Hạ huyền riêng nghe được cửu vương ra nói, cấp trong mắt hàm nước mắt, chính là ngoài miệng lại không buông tha người nói, ngươi muốn tìm nữ nhân sinh hài tử, ngươi có thể sinh ra tới sao. Hạ huyền Diên vừa nói xong những lời này liền hối hận. Cửu Vương gia thân thể đích xác không tốt, cũng đích xác có khả năng sinh không ra hài tử." Hạ, hạ huyền Diên nói xong câu đó sau, Cửu Vương gia liền mở nguyên bản tùng tùng đóng lại đôi mắt nhìn về phía Hạ Uyển Diên. Hạ Uyển Diên cho rằng chờ đợi nàng là đến từ Cửu Vương gia giống, giận chính là lại không có nghĩ đến, Cửu Vương gia sẽ trực tiếp giữ chặt tay nàng, đem nàng hướng trên trường kỳ đẩy, lập tức gáp xuống tới. Chương 113 Hạ, hạ Uyển Diên lớn mật cử chỉ. Hạ Uyển Diên căn bản liền không có nghĩ đến nghiêm cẩn Cửu Vương gia sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nàng nằm ở trên trường kỷ, trong lòng chỉ có một thanh âm. Cửu vương gia có phải hay không lại bị bệnh? Nghĩ đến đây, hạ tuyển Diên mới vừa hé miệng, còn không có nói chuyện, cửu vương gia lại đột nhiên mở miệng nói, hạ huyền Diên ngươi có bằng lòng hay không cho ta sinh hài tử? Nếu nói vừa rồi bởi vì cửu vương gia động tác, hạ tuyển Diên là cảm thấy cửu vương gia bị bệnh nói, này rõ ràng nghe được cửu vương gia nói sau, hạ tuyển Diên lại ngây ngẩn cả người. Long ngạo là đang hỏi nàng. Đối, thật là đang hỏi nàng Cửu vương ra đợi không được hạ huyển riêng trả lời, vừa mới chuẩn bị đứng dậy buông ra hạ huyển riêng, lời nói mới rồi, thật là hắn nhất thời xúc động. Cửu vương ra lần đầu tiên như thế đối một nữ tử, đáy lòng đích sắc cũng là thất vọng. Ở kinh thành thời điểm, tuy rằng bên ngoài đều truyền hắn thân mình không tốt, sống không được mấy năm, chính là tưởng bò hắn dường nữ nhân vẫn như cũ rất nhiều. Hắn cự tuyệt quá rất nhiều nữ nhân, chính là lại không có nghĩ đến, lần đầu tiên đối một nữ tử tâm động, sẽ là như thế này xong việc. Cửu vương ra buồn bã mất mát ánh mắt rừng ở hạ huyển Diên trong mắt, không biết nàng nghĩ tới cái gì, liền ở cửu vương ra nhích người chuẩn bị lên thời điểm, hạ huyển Diên đột nhiên nâng lên cánh tay khoanh lại cửu vương ra cổ. Ta nguyện ý, long ngạo ta nguyện ý. Hạ huyển Diên vui vẻ nở nụ cười, vừa nói xong, liền chủ động hôn cửu vương ra môi. Cửu vương ra môi thực lạnh, hạ huyển Diên nhẹ nhàng chạm vào một chút sau, cảm thấy không thích hợp, lại lại lần nữa lại gần đi lên. Cửu vương gia chỉ là ở hạ huyển diên đột nhiên mở miệng sau có chút sai lăng, hợp với bị hạ huyển diên hôn hai hạ, hắn lại không phải có vấn đề, lại như thế nào sẽ không có phản ứng. Dùng sức ôm sát hạ huyển diên eo, cửu vương gia hóa bị động biến chủ động, ngầm lấy hạ huyển diên phấn môi Có lẽ là bởi vì hạ huyển diên là cái đại phu, nàng trên người chỉ có nhàn nhạt thảo dược hương, cũng không có làm cửu vương gia phản cảm phấn mặt hương.